Chương 1511, thử thách cuối cùng. Lạc Nam không biết biểu hiện của mình đã vô tình thuyết phục các thành viên cao tầng của phượng hoàng tộc, lúc này hắn đã qua khỏi tầng 11, tiến vào tầng 12. Vẫn chưa thấy được phượng cử huyền. Đảo mắt nhìn khắp không gian, Lạc Nam có chút thất vọng. Bất quá phượng hoàng bí cảnh chỉ là nơi khảo nghiệm hậu bối thiên tại dưới 3 vạn tuổi của phượng hoàng tộc, đã để hậu bối trẻ tuổi vượt qua thì mức độ chắc chắn sẽ không quá khó. Tầng thứ 11 vừa rồi cũng tương đối khó rồi, tin rằng cửa ải phía trước chẳng còn bao nhiêu, Phượng Cửu Huyền đã ở rất gần. Bước vào vùng khảo nghiệm, Lạc Nam lập tức ngửi được hai cổ hơi thở. Tử vong và sinh mệnh Hừng hực Trong ánh mắt chăm chú của hắn, không gian bùng lên hai ngọn lửa với nhiệt độ khủng khiếp song song nhau, nhưng lại ẩn chứa hai luồng khí tức tử vong và sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Tịch diệt thánh viêm và niết bàn thánh hỏa Vì sao tịch diệt Thánh Viêm lại có mặt ở đây? Lạc Nam ngây ngẩn cả người. Chẳng phải với sự kỳ thị và bài xếp ngọn lửa tử vong, tịch diệt Thánh Viêm không nên có mặt trong phượng hoàng bí cảnh mới đúng hay sao? Hơn nữa khảo nghiệm ở tầng này là gì? Có liên quan đến hai ngọn lửa hay sao? Muốn đến tầng kế tiếp? Chỉ còn cách vượt qua một trong hai ngọn lửa, bởi chúng nó đã phong tỏa toàn bộ không gian. Lạc Nam có chút trầm năm. Sau đó thử đặt chân bước vào bên phía niết bàn thánh hỏa. Ngọn lửa bùng lên, hắn cảm giác được niết bàn thánh hỏa nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể mình nhưng không phải thiêu đốt hắn, trái lại chúng nó như đang tìm tội, triệu hoán một thứ gì đó nhưng không tìm được. Gấy Ngay lập tức, một tiếng gấy kiệt ngạo bất tuần vang vọng mà lên, hư ảnh thiên mệnh huyền phượng từ trong ngọn lửa sóng dậy, nó giang đôi cánh rộng lớn, dùng ánh mắt ác liệt nhìn chầm chầm lạc nam như kẻ thù. Sau đó dùng sức hấp mạnh hắn văng ra ngoài. Ô Lạc Nam như có điều hiểu ra, bất quá vẫn thử lại lần nữa, nhưng lần này là tiến vào bên phía tịch diệt Thánh Viên. Kết quả vẫn giống như cũ, ngọn lửa tịch diệt bao trùm lấy toàn thân hắn, sau đó lại hiển hóa thành hư ảnh của tịch diệt Phượng Hoàng đẩy hắn ra ngoài, không cho bước tiếp. Bởi vì ta không phải là tộc nhân của Phượng Hoàng tộc nên không được sao. Đến lúc này, Lạc Nam đã có đủ cơ sở để khẳng định nguyên nhân. Bất kể là niết bàn thánh hỏa hay tịch diệt thánh viêm, chúng nó đều đang ra sức kiểm tra hỏa thuộc tính bên trong cơ thể hắn. Xem thử hắn có sở hữu ngọn lửa nào cùng loại với mình hay không? Nếu như Lạc Nam sở hữu niết bàn thánh hỏa hay tịch diệt thánh viêm, chiếm tỏ hắn là tộc nhân của phượng hoàng tộc, được phép tiến vào tầng kế tiếp. Nhưng nếu không phải, hắn sẽ bị ngăn chặn ở lại. Bất quá khiến Lạc Nam cảm thấy kỳ quái chính là... Chẳng phải dịch diệt thánh viêm được phượng hoàng tộc đời đời lưu truyện là ngọn lửa dơ bẩn hay sao? Thế tại sao ở ngay tầng 12 của phượng hoàng bí cảnh, vai trò của nó được đặt song song với niết bàn thánh hỏa cao quý, thậm chí còn dùng nó để xác định người tham gia khảo nghiệm có phải thuộc tộc nhân phượng hoàng tộc hay không nữa? Như vậy, địa vị của tịch diệt thánh viêm phải cực kỳ quan trọng, sánh ngang với niết bàn thánh hỏa mới đúng. Lạc năm nhíu mày, chẳng lẽ trong đó có ẩn khuất gì? Bất quá với loại khảo nghiệm này, một ngoại nhân như ta làm sao tiếp tục? Đến rồi, điều chúng ta lo lắng cũng đến, Lạc Nam đang bị cầm chân ở tầng 12. Ngô Đồng thủ hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về Phượng Nghi nữ để nói. Phượng Nghi nghe vậy chân mày cũng siết chặt, hiển nhiên nạn biết khảo nghiệm ở tầng thứ 12 là gì? Bởi vì ở tầng thứ 13, đồng thời cũng là tầng khảo nghiệm cuối cùng bên trong Phượng Hoàng Bí Cảnh chứa đựng truyền thừa của Phượng Tổ. Tầm quan trọng của truyền thừa này đối với Phượng Hoàng tộc không cần phải nói. Từ khi Phượng Hoàng bí cảnh thành lập đến nay, chưa ai có thể thành công nhận được truyền thừa này, bao gồm cả Phượng Nghi Nữ Đế. Cũng chính vì thế, nếu không phải tộc nhân của Phượng Hoàng tộc, người sẽ không thể vượt qua tầng 12 và tiến vào tầng cuối cùng được. Phượng Nghi Nữ Đế thừa hiểu được điều này, lẽ ra nàng nên chọn thiên tài của Phượng Hoàng tộc tiến vào cứu nữ nhi của mình mới đúng, khi đó có thể dễ dàng vượt qua tầng 12. Đáng tiếc, thiên tài dưới 3 vạn tuổi của phượng hoàng tộc ở thế hệ này đừng nói là tầng thứ 12. Sợ rằng ngay cả tầng 11 cũng không qua nổi, rơi vào đường cùng, phượng nghi nữ để mới đành mạo hiểm lựa chọn lạc nam. Bởi vì năm nhân này thường sáng lập kỳ tích. Tộc trưởng, tầng thứ 12 trong phượng hoàng bí cảnh khảo nghiệm như thế nào? Đại trưởng lão nhìn không được tò mò hỏi. Các trưởng lão khác nghe vậy cũng vội vàng đưa mắt nhìn qua, lỗ tai vệnh lên thật cao. Hiển nhiên, trong tất cả cao tầng của Phượng Hoàng tộc đang có mặt, chưa một người từng tiến vào tầng thứ 12. Đừng thấy Lạc Nam một quyền đánh bại khôi lỗi Phượng Hoàng mà cho rằng khảo nghiệm ở tầng 11 là đơn giản. Thế gian này được bao nhiêu yêu nghiệt như hắn? Phượng Hoàng tộc từ cổ trí kim được bao nhiêu? Đáp án là không một ai. Tuổi tác dưới 3 vạn. Thành công trụ vững trước một khôi lỗi phượng hoàng được luyện chế từ ngô đồng thủ có tu vi địa đế trong vòng 24 giờ, đây là điều mà tất cả cao tầng của phượng hoàng tộc, ngoại trừ phượng nghi nữ đế ra chưa một ai làm được. Cũng chính vì điều này, tất cả trưởng lão đều không biết nội dung khảo nghiệm ở tầng thứ 12 là gì, đồng nghĩa với việc chưa nhìn chứng kiến sự tồn tại của tịch diệt thánh viêm ở nơi đó. Dù hiện nay thực lực của những trưởng lão này đã thừa sức thông qua khảo nghiệm. Nhưng tuổi tác của cả đám cũng đều đạt đến con số không thể đo lường, vượt qua ba vạn tuổi không biết bao nhiêu lần, đâu thể tiến vào phượng hoàng bí cảnh được nữa. Vô số năm qua, chứ vị trưởng lão vẫn luôn tò mò tầng 12 ẩn chứa thứ gì nhưng không có mặt mũi hỏi thăm, hiện tại nhân cơ hội, cả đám đều chờ đáp án từ phía phượng nghi nữ đế. Đáng tiếc, phượng nghi nữ đế lại là nhạc nhạc lắc đầu, tổ huấn có dặn, chỉ những người đích thân trải nghiệm mới được quyền biết nội dung của tất cả các tầng. Tổ húng sẽ được giải khi có người thành công tiếp nhận truyền thừa của Phượng Tổ ở tầng cuối cùng. Đám trưởng lão nghe vậy âm thầm thở dài tiếc hận. Bất quá dựa vào biểu lộ trên mặt của Phượng Nhi Nữ Đế, bọn hắn suy đoán khảo nghiệm tầng 12 phải là cực kỳ hung hiểm, cho nên mới đang làm khó dễ Lạc Nam. Mà lúc này, Lạc Nam cũng đã nghĩ ra kế sách để vượt qua khảo nghiệm. Bá định xuất. Hắn lạnh lùng quát lên, đang điền chấn động, bá đỉnh phá không mà ra. Âm âm âm âm! Cấp tốc biến lớn, bá đỉnh như hóa thành một thun lũng sâu không thấy đáy với lực hút khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt niết bàn thánh hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời thu vào mà không phải thật sự luyện hóa, bởi vì niết bàn thánh hỏa này là lực lượng do Phượng Tổ để lại. Đã nhiễm khí tức của Phượng Tổ, Lạc Nam không sử dụng được. Trở về! Thành công thu lấy một lượng niết bàn thánh hỏa, Lạc Nam ra lệnh cho bá đỉnh trở về đang Điền. Sau đó, hắn một lần nữa bước vào niết bàn thánh hỏa tại không gian phía trước. Gấy. hư ảnh thiên mệnh huyền phượng ngạo nghệ hiện lên, mắt phượng quét xuống Lạc Nam, vô số niết bàn thánh hỏa bao trùm lấy hắn kiểm tra dò xét. Ngay lúc này, Lạc Nam thi triển vạn cổ bất hủ thân, sau đó ra lệnh cho bá đỉnh bên trong đang điện phóng xuất niết bàn thánh hỏa lan tràn khắp cơ thể mình. Hừng hực. Ngọn lửa sinh mệnh từ trong ra ngoài bao trùm toàn thân Lạc Nam. Giống như niết bàn thánh hỏa vốn là lực lượng của hắn, từ trong cơ thể của hắn điều động đi ra, người ngoài nhìn vào sẽ vô thức cho rằng hắn là tộc nhân phượng hoàng tộc. Quả nhiên có hiệu quả, chỉ thấy hư ảnh thiên mệnh huyền phượng cảm nhận được khí tức thân thiết từ ngọn lửa của mình, nhẹ nhàng gật xuống cái đầu cao quý một cách tán thành để mặt lạc nam đi xuyên qua, không hất văn hắn ra ngoại như tình huống trước đó. Cũng may linh trí của hư ảnh thiên mệnh huyền phượng này không cao, lạc nam mới có thể đánh lừa được nó. Bất quá đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không thể làm được giống như hắn. Không nói việc ngươi có khả năng thu niết bàn thánh hỏa vào trong đan điền hay không, thì việc để nó từ bên trong cơ thể phóng thích tự do ra ngoài chẳng khác nào hành vi tự sát, vì nhiệt độ và sức nóng dữ dội có thể thiêu chín người. Đó cũng là lý do vì sao Lạc Nam kích hoạt vạn cổ bất hữu thân trong tình huống đó. Kéo kẹp Cánh cửa đá tầng cuối cùng rốt cuộc mở ra, Lạc Nam không chút do dự bước vào. Quả nhiên hắn làm được. Ngô đồng thụ hưng phấn cười nói. Phượng Nhi nữ đế thở vào một hơi nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tà hết. Bởi vì nàng biết Nữ Nhi của mình sắp được cứu rồi. Tần cuối cùng của Phượng hoàng bí cảnh cho phép người tiến vào suy nghĩ xem có chấp nhận khảo nghiệm hay không. Lạc Nam chỉ cần từ chối khảo nghiệm, mang theo Phượng cử huyền ra ngoài là được. Thấy tỷ tỷ biểu lộ vui vẻ. Phượng tịch y trong lòng vui lây nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Chúng trưởng lão thì nhào nhào chúc mừng, cùng nhau chờ đợi đế nữ ra ngoài. Đây là chiến đài. Bước vào tầng cuối cùng, Lạc Nam phát hiện mình đang đứng trên một chiến đài treo lơ lửng giữa tinh không. Nơi này không giống hoàn cảnh dưới lòng đất, trái lại giống như tồn tại ở một góc vũ trụ mênh mông nào đó vậy. Ánh mắt của hắn co trúc lại tập trung vào một góc nhỏ chiến đài. Tại nơi đó... Phượng Cửu Huyền chỉ còn một hơi thở đang nằm hấp hối, y phục từ lâu đã hóa thành hư vô, dáng người hoàng Mỹ cân xứng lộ rõ ra ngoài. Đáng tiếc ở chỗ, từng tất da thịt vốn trắng như mỡ đông của nàng nay nhùm đỏ máu tươi và những vết bỏng dữ tận, có nơi lồi cả xương trắng ra ngoài vô cùng dữ tận. Cảnh tượng thê lương như ánh chiêu ta. Điều đáng nói, bên cạnh Phượng Cửu Huyền còn đang đứng một vị Mỹ phụ nhân tuổi chừng 30, dung nhang mờ ảo bị che đậy. Nhưng từ khí chất cao quý và phong thái tuyệt đại vô song. Lạc Nam có thể đoán nàng chắc chắn từng là một mỹ nhân diễm quan tứ xạ. Từ trên người nàng, ngọn lửa niết bàn chảy xuôi thẩm thấu và huyết mạch, độ tinh khiết cao đến khó thể hình dung. Mỹ phụ nhân không có thân thể, chỉ có tàn hồn nhưng lại cực kỳ ngưng thực. Trong lúc Lạc Nam đánh giá nàng, Mỹ phụ nhân cũng đã đưa mắt nhìn hắn, giọng điệu trong kẻo nghe không ra tình cảm, hư. Đừng tưởng rằng vừa rồi ngươi lừa gạt được bổn tọa, chẳng qua ta hiếu kỳ một kẻ ngoại lai như ngươi vì sao được tiến vào bí cảnh này, nên mới để ngươi thông qua tầng 12. Lạc Nam giật mình trong lòng. Dựa theo cách nói của mỹ nhân này, nàng đã biết hắn không phải tộc nhân của phượng hoàng tộc. Bất quá từ trước đến nay, hắn không phải người thích lép vế trước mặt người khác, bèn nhúng vai nói, nếu không thể lừa gạt thông qua, ta đã phá nát tầng 12, tiền bối đã hành động đúng đắn đấy. Tiểu bối vô lễ Mỹ phụ nhân hừ một tiếng, ngươi có quan hệ thế nào với phượng hoàng tộc? Lạc Nam trong lòng chột dạ, lo lắng nếu nói mình là người ngoài thì Mỹ phụ nhân không cho phép cứu người, vì lẽ đó đành chém gió, ta là vị hôn phu của phượng cứu huyền, hôn thê của mình gặp nạn đương nhiên phải vào cứu rồi. Mỹ phụ nhân nghe vậy gật đầu. Xem như chấp nhận lời giải thích của hắn, nàng cũng không tin phượng hoàng tộc sẽ để một kẻ xa lạ tiến vào bí cảnh. Tiền bối hẳn là phượng tổ chứ? Lạc Nam bước đến gần hỏi thăm. Không sai. Phượng tổ thản nhiên thừa nhận. Phần thưởng của tiểu tử ở tầng thứ tư đâu? Ta đã phá vỡ kỷ lục của tiền bối. Lạc Nam cười hề hề xuề tay đòi. hắn không quên độ tinh khiết của đế diễn đạt đến 11 sao, vượt qua niết bàn thánh hỏa của phượng tổ chỉ có 10 sao. Phượng tổ nghiến trăng nghiến lợi, tiểu tử này còn dám nói. Ngươi không phải tộc nhân của ta còn mặc dày vô sĩ đòi phần thưởng. Muốn phần thưởng, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm ở tầng này." Phượng Tổ hồi đáp. "Khảo nghiệm là gì?" Lạc Nam có chút động tâm hỏi. "Đánh bại Phượng Tổ cũng chính là ta." Phượng Tổ ngạo nghệ đáp, tàn hồn này của ta đã được giữ lại ứng với thực lực khi ta vừa tròn 3 vạn tuổi, sẽ không mang tiếng khi dễ hậu bối các ngươi. Chỉ cần đánh bại Phượng Tổ, Truyền thừa của ta cũng sẽ thuộc về ngươi. Không có hứng thú. Lạc Nam nhún nhún vai, chỉ vào Phượng Cửu Huyền nói, ta chỉ muốn cứu nàng và rời đi. Hắn nhận ra tình huống của Phượng Cửu Huyền đã rất nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng cứu chữa kịp thời. Chưa kể Lạc Nam có cảm giác Phượng tổ này tính khí khá thất thường, không có phong phạm của cao nhân tiền bối, chẳng may mình đánh bại nàng, nàng lại lập lộng thì làm sao? Ha ha. Phượng tổ cười đến run cả người. Bộ ngực sửa phập phòng lên xuống, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nếu là tộc nhân của phượng hoàng tộc, ngươi sẽ được quyền lựa chọn, trước đây cũng từng có một nhà đầu tên phượng nghi tiến vào nơi này, cuối cùng từ chối chiến đấu với ta và thành công rời đi. Đáng tiếc, ngươi không phải tộc nhân của phượng hoàng tộc, ngươi không được quyền lựa chọn, phải đánh bại ta hoặc vị hôn thê của ngươi sẽ chết. Lạc Nam nghe vậy tức giận đáp, phượng tổ đường đường là tiền bối. Sao lại làm khó cử huyền? Nàng là hậu nhân rất ưu tú của ngươi. Hậu nhân của ta có vô số, biết bao thế hệ trôi qua rồi, ta làm sao quan tâm những thứ này? Phượng Tổ Hư Lạnh nói, chưa kể mọi thứ đều có cái giá của nó, nhà đầu này không biết lượng sức muốn khiêu chiến để lấy truyền thừa của ta, không giết chết nàng là nhân từ lắm rồi. Lạc Nam càng nghe càng không thể nhẫn nhịn, nở nụ cười lạnh lùng, ta chấp nhận khiêu chiến, tiền bối đừng nên hối hận. Chương 1512, Phượng Tộc Bí Văn Hối hận Phượng Tổ cảm thấy buồn cười, nhìn Lạc Nam bình thản đáp, tàn hồn này của ta tồn tại cũng quá lâu rồi, bổn tọa cũng mong muốn truyền thừa của mình tìm được người xứng đáng để tàn hồn được giải thoát và nghỉ ngơi, chỉ sợ người không đủ tư cách đó. Lạc Nam không nói thêm lời nào, chậm rãi bước vào trong chiến đài. Nói thật, chiến đấu trong cung cấp, trừ gặp phải kẻ địch có bối cảnh khủng bố ngoài vũ trụ. Bằng không Lạc Nam tự tin mình vô địch. Đừng nói là tàn hồn của Phượng Tổ, dù là đích thân Phượng Tổ hàng lâm, nếu áp chế Tu Vi xuống đồng cảnh giới. Lạc Nam cũng dám chiến một trận. Thực lực của Phượng Tổ hiện tại là tiện cận địa đế, vẫn chưa chính thức đột phá nhưng đã bước nửa chân vào. Ba vạn tuổi có thành tựu như vậy cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt rồi, không hổ danh là nhân vật có thể sáng lập cả một chủng tộc. Tiểu tử ngươi thực lực rất mạnh. Có thể một quyền hạ gục khôi lỗi Phượng Hoàng do ta chế tạo. Phượng Tổ đình nhiên nói, nhưng đây là chiến trường của lửa, ngươi không được phép sử dụng bất kỳ loại thuộc tính nào khác ngoài hỏa, bằng không xem như ngươi bại. Lạc Nam hai mắt trợn tròn, lập tức kháng nghị, sao tiền bối không nói sớm. Hừ, ngươi nên tự mình hiểu lấy mới phải. Phượng Tổ cười lạnh, đây là bí cảnh dành riêng cho họ Phượng Hoàng, mọi thứ đều dùng ngọn lửa để phân định. Ngay cả các chi nhánh phượng tộc khác cũng không được phép tiến vào, nơi thần thánh uy Nghiêm như vậy sao có thể để thuộc tính khác khinh nhận. Thôi được. Lạc Nam ánh mắt lấp lué gật gật đầu. Hắn cảm thấy lời của phượng tổ không phải hoàn toàn vô lý, dù sao thì hỏa phượng tộc chú trọng hỏa hệ, tất cả tộc nhân tiến vào nơi này chỉ sử dụng hỏa thuộc tính, nếu mình dùng tất cả thuộc tính khác thì có phần khi dễ người ta, thiếu sự công bằng. Hắn vừa giúp lời, phượng tổ đã biến mất tại chỗ. Phượng Vũ Cửu Thiên Xuất hiện một lần nữa, sau lưng nạn đã hừng hực niết bàn thánh hỏa thiêu đốt khắp trời, hình thành một đôi cánh lộng lẫy khổng lồ như phiêu vũ, trấn áp xuống đầu lạc nam. Gấy Tứ Linh Vệ hồn Thuật triển khai, hư ảnh hỏa phượng hoàng do đế diễn cuồng cùng ngưng tụ đã ngạo nghế xuất hiện. Ánh mắt kiệt ngạo bất tuần, hỏa phượng hoàng do lạc nam tạo ra hung hang đâm vào phượng Vũ Cửu Thiên của phượng tổ. Một con phượng giỡn cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta. Phượng tổ uy Nghiêm mở miệng, ánh mắt như điện nhìn xuống. Trong khoảnh khắc, Lạc Nam chỉ cảm thấy hỏa phượng hoàng của mình sinh lòng run sợ, giống như tộc nhân lông tộc bình thường gặp phải nghịch lông, hoàn toàn không đủ tư cách đối kháng. Nát đi! Phượng vũ cử thiên hàng lâm, đôi cánh khổng lồ nhấn chìm hỏa phượng hoàng trong tiếng hét thê lương của nó. Nếu hỏa phượng hoàng không được, vậy thì hỏa thần tướng ra cho ta. Lạc Nam Nghiêm nghị mở miệng. Đống! Hắn vừa giúp lời, diễm tâm đỉnh điên cuồng chuyển động, hỏa thần tướng oai phong lẫm liệt hiện lên. Kỳ trên nham tượng trọng viêm, lưng có bác hoang Hoàng thiên viêm thiêu đốt, mỗi bước chân cực kỳ nặng nề nhưng vẫn tốc lại không kém chút nào. Bốn cánh tay được hình thành từ tứ thủ bạch hỏa, mỗi một cánh tay mang theo sức mạnh của U minh quỷ hỏa, đại lực địa viêm, nộ lôi cương hỏa, phần lực thiêu linh viêm. Thần tướng vệ hồn vừa ra, ngang tạng đến cực điểm lao đến phượng tổ vung tay muốn xé nát đôi cánh của nàng. Đặc biệt, đôi mắt của Hỏa Thần Tướng lúc này là do hồng hồn liệt diễm hóa thành, đây là loại dị hỏa có thể thiêu đốt linh hồn, thích hợp để khắc chế trạng thái tàn hồn như lúc này của Phượng Tổ. Đây là vũ khí gì? Chứng kiến sự mạnh mẽ của Hỏa Thần Tướng, dù là Phượng Tổ cũng phải thốt lên kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm giác được nó sẽ gây nên nguy hiểm cho mình. Bí thuật Phân Thân Hỏa Diễm. Đôi tay thon dài kết ấn. Niết bàn thánh hỏa cuồng cùng bùng phát mà lên, ngọn lửa sinh mệnh sôi trào dữ dội thiêu đốt trường không, sau đó kết tụ thành một phân thân thiên mệnh huyền phượng mỹ lệ cao quý. Gáy Phân thân vừa ra đã kiệt ngạo bất tuần ngửa đầu gáy vang, dừng nanh múa vuốt lao đến ngạnh kháng với hỏa thần tướng. Mà nhân cơ hội đó, phường tổ thi triển thân pháp với vận tốc kinh người, niết bàn thánh hỏa cô động đến cực điểm vào đầu ngón tay, liên tục hướng Lạc Nam bắn ra chỉ đạn, niết bàn chỉ. Xoét xoét xoét xoét. Mười đường niết bàn chỉ xuyên qua không gian. Mỗi một tia lại có sát vực ẩn giấu bên trong, vô cùng trí mạng. Lạc Nam nở nụ cười hứng hờ, Kim Ô hư hỏa triển khai, hư ảnh Kim Ô vàng rực lóa mắt cao ngạo hiện lên sau lưng hắn. Thấy niết bàn chỉ đánh đến, Kim Ô ngửa đầu gáy vang, sau đó tung cánh đạp vuốt, đem tất cả niết bàn chỉ ngăn chặn. Kim Ô Chứng kiến cảnh tượng này Trong mắt Phượng Tổ lóe lên sát cơ ngập trời, tiện nhân Kim Ô tộc đi chết cho ta. Phượng hoàng ấn. Theo sát cơ của Phượng Tổ phóng thích, sáu tầng sát vực và chiến vực quét ngang bốn phương tám hướng, hận không thể làm thịt Lạc Nam, một cái đại ấn có điêu khắc hình Phượng hoàng dương cánh xuất hiện. Tập hợp sức mạnh bạo tạc và hai loại vực nền thẳng xuống trực diện. Lạc Nam giật mình, chẳng lẽ Phượng Tổ và Kim Ô có thu cũ. Bất quá nếu Phượng Tổ đã muốn chơi hàng nóng Hắn cũng chiều theo ý nàng. Khống đỉnh. Lạc Nam hướng tay về phía trước. Ông. Theo lệnh triệu hồi của hắn, Diễm Tâm Đỉnh từ bên trong đan điện đã dịch không mà ra. Để Diễm Thiêu đốt hừng hực, Lạc Nam tay cầm Diễm Tâm Đỉnh nở nụ cười lãnh khốc, bảy tầng chiến vực và sát vực bùng phát mà ra, quy lực trực tiếp vượt qua thế tông của Phượng Tổ. Hai loại vực. Phượng Tổ lần đầu thấy Lạc Nam dùng song vực cũng giật nảy mình đang cứ tưởng hắn dùng 7 tầng chiến vực đánh hạ khôi lỗi Phượng Hoàng đã kinh khủng lắm rồi, nào ngờ còn hiện thêm cả sát vực. Phải biết nàng ở ba vạn tuổi ngộ được 6 tầng của hai loại vực đã là cổ kim hiếm có rồi, tiểu tử này so với nàng còn yêu nghiệt hơn. Đáng tiếc tất cả mọi thứ đã muộn. Lạc Nam Tây cầm Diễm Tâm đỉnh, hung hăng định thẳng vào Phượng Hoàng ấn đang trấn xuống. Đinh. Như sau băng va chạm thiên thạch, chiến trường đùng đùng nổ tung. Vạn dặm không gian băng liệt dữ dội, Phượng Hoàng ấn nát bấy trong ánh mắt khó tin của Phượng Tổ. Xong vực gia thân, Lạc Nam thi triển dịch chuyển tức thời đến trước mặt Phượng Tổ. Tay cầm Diễm tâm đỉnh nâng lên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, thắng bại đã phân. Nằm mơ. Phượng Tổ không phục, giọng điều trở nên lạnh khóc, bí thuật hỏa tâm chú. Tiếng nói vừa dứt, một ấn ký hình ngọn lửa giữa trán của nàng sáng lên giống như con mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt của Lạc Nam. Phốc. Lạc Nam đột ngột phun ra một ngụm máu, lồng ngực bỗng chốc đau thấu trời xanh. Bùm. ngực nổ tung, từ trong đó có niết bàn hỏa điên cuồng thiêu đốt, đang muốn hóa trái tim Lạc Nam thành tro bụi. Hỏa tâm chú là một trong những bí thuật cường đại nhất của ta." Phượng Tổ nở nụ cười tự tin, thông qua ánh mắt. "Nếu lòng ngươi có tạp niệm sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt trái tim." Môn bí thuật này là ta khi có cơ hội tiếp xúc tam mùi chân hỏa đã ngẫu hứng sáng tạo, chỉ những kẻ vô dục vô cầu, tâm vô tạp niệm mới không trúng phải. Đích thật lợi hại. Lạc Nam hít sâu một hơi gật đầu, sắc mặt trở nên dữ tợn, diễn tâm đỉnh trong tay nền xuống. Đúng. Như diều đứt dây, phượng tổ ăn trọn một nịnh của đại đỉnh, thân thể rơi rụng xuống đấu trường, tàn hùng mờ nhạt. Không thể, đã trúng hỏa tâm chú mà ngươi vẫn còn sức chiến đấu. Phượng Tổ khó tin kinh hô, nàng vốn cho rằng bị ngọn lửa thiêu mất trái tim sẽ khiến Lạc Nam đau đớn mất khả năng chiến đấu. Nàng đâu ngờ được, nơi lòng ngực của Lạc Nam lúc này đang có một loại dị hỏa màu tím cũng có hình dạng như trái tim đang tọa lạc, nó đang điên cùng phóng thích hỏa diễm để đối kháng niết bàn thánh hỏa nhằm bảo vệ chủ nhân. Chính là tử tâm phần không viêm, dị hỏa đầu tiên mà Lạc Nam sở hữu, nhiều lần vì hắn lập chiến công hiển hách. Phượng Tổ rất lợi hại và có vô vàng thủ đoạn, Từng là một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ. Nhưng trước mắt, đối diện với Lạc Nam chỉ là một tàn hồn có thực lực của thiên tài ba vạn tuổi không hơn không kém, chẳng lẽ hắn lại bại sao? Buông cười. Trấn. Lạc Nam quyết đoán hạ lệnh. Ông. Diễm tâm đỉnh cấp tóc biến lớn, miệng đỉnh hướng về bên dưới úp xuống, như thái sơn áp đỉnh, ý đồ nhốt lấy phượng tổ vào bên trong. Phượng tổ biến sắc, hai mắt lóe lên lửa giận. Hướng về một vùng không gian nhiễm răng người muốn nhìn ta bị khi dễ đến bao giờ. Bùng! Tiếng nói vừa dứt, từ tận cùng hư vô bỗng nhiên nổ vang, theo sau đó là vô cùng vô tận hỏa diễm màu đen nối liền không dứt thiêu đốt mà ra, mang theo sát cơ nồng đậm đến cực hạn. Tịch diệt thánh trưởng Một trưởng mang theo khí tức hoàng vũ sơ khai hàng lâm chiến trường, bảy tầng sát vực cùng với tử vong hòa quyện càng thêm mạnh mẽ. Bá đạo đẩy lấy diễm tâm đỉnh. Ông. Trước cú va chạm, Diễm Tâm đỉnh bị hất văng ra xa, Phượng Tổ nhanh cơ hội đó bay lên tránh né. Lạc Nam nâng bàn tay lên, Diễm Tâm đỉnh ngoan ngoãn bay về xoay tròn bên trên, ánh mắt của hắn lại nghiêm túc nhìn về một hướng. Ở tại nơi đó, một tên nam tử toàn thân áo đen, lưng có đôi cánh thần bí với từng sợi lông vũ đen tuyền kết thành, từng sợi từng sợi ẩn chứa ngọn lửa tử vong mang tên Tịch Diệt. Tịch Diệt Phượng Hoàng. Lạc Nam cau mày nói: Tiểu tử rất không tệ. Nam tử áo đen nhìn lạc nam tán thưởng, chẳng trách có thể làm rễ của phượng hoàng tộc ta. Ngươi cũng là phượng tổ. Lạc nam gần từng chữ hỏi. Rất thông minh. Nam tử áo đen mỉm cười vỗ tay. Quả nhiên là vậy. Lạc nam ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, ta đã sớm ngờ vực vì sao phượng hoàng bí cảnh tầng thứ 12 có đến hai ngọn lửa khảo nghiệm hậu nhân. Niết bàn thánh hỏa cao quý lại đặt song song cùng tịch diệt thánh Viêm bị xem là dơ bẩn, lúc này đã có được câu trả lời. Phượng hoàng tộc không chỉ có một vị phương tổ, trái lại có đến tận hai người, một là thiên mệnh huyền phượng, một là tịch diệt phượng hoàng. Phượng tổ đứng bên cạnh tức giận hư một tiếng, chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho rằng một mình ta có thể tự sinh ra phượng hoàng tộc? Ngươi có thể gọi ta là tịch diệt phượng tổ. Còn nàng là thiên mệnh phượng tổ. Nam tử áo đen thông dông nói. Điều này không quan trọng. Lạc nam bực bội nói, quan trọng là vì sao ngươi lại xen vào khảo nghiệm của ta. Ai sen vào? Ta vốn cũng là một phần của khảo nghiệm. Nam tử áo đen cũng chính là tịch diệt phượng tổ nhúng vai đáp. Ha ha, tiểu tử ngươi quá ngây thơ, bổn tòa chỉ nói khảo nghiệm là ngươi phải đánh bại phượng tổ, đâu có nói cụ thể là mấy người. Thiên mệnh phượng tổ cười khanh khách. Vô sĩ. Lạc Nam mắng chửi. Quá khen. Hai vị phượng tổ vui vẻ thừa nhận. Lạc Nam khóe miệng có giật, chiến thì chiến A, hắn cũng không sợ hai con hàng già mà mặc dày này. Bất quá, Lạc Nam vẫn có nghi hoặc trong lòng, không nhìn được phải hỏi, nếu phượng hoàng tộc có đến hai vị phượng tổ, vì sao các người lại để tịch diệt phượng hoàng và tử vong lực lượng bị kỳ thị như thế? Thậm chí ta nhận biết một người bằng hữu là tịch diệt phượng hoàng bị đối xử như tội nhân. Giam cầm từ nhỏ Điều này thật sự quá vô lý Phải biết rằng địa vị của sinh mệnh và tử vong ở phượng hoàng tộc quá mức khác biệt nhau chênh lệch như trời và đất Sinh mệnh thì được tôn kính sùng bái Tử vong lại bị khinh rẻ Xem thường Trong khi hai vị tổ tiên một là tử vong Một là sinh mệnh Nghe Lạc Nam nói vậy Tịch diệt phượng tổ lập tức nhảy dựng lên Chỉ vào thiên mệnh phượng tổ gầm thét Tất cả là tại nữ nhân này Lòng dạ hẹp hòi khiến con cháu của ta phải đau khổ. Hừ, kẻ phụ tình như ngươi không đáng để hậu nhân tôn sùng, những tộc nhân sở hữu lực lượng của ngươi đáng bị quả đáng do ngươi gây ra. Thiên mệnh phượng tổ xù lông cười lạnh, không quên bồi thêm một câu, có giỏi thì ngươi đi theo đám tiện nhân kim ô, chú tước đi. Chuyện tình cảm riêng tư, ngươi lại thay đổi cả lịch sử của phượng hoàng tộc, tẩy não toàn bộ hậu bối đời sau xóa tên ta ra khỏi cổ tịch để đám hậu bối không biết đến sự tồn tại của tatịch Diệt Phượng tổ đau đớn ông lấy lòng ngực tức đến thợ h hỗn thét gào không những như thế ngươi còn nhấn mạnh ngọn lửa cao quý nhất của Phượng hoàng tộc chỉ là niết bàn thánh hỏa tôn sùng sinh mệnh và chán ghét tử vong thậm chí rút đi tất cả huyết mạch của ta trong người đám hậu bối để tỷ lệ phượng hoàng tộc xuất hiện tịch diệt Phượng hoàng cũng như sở hữu tịch diệt thánh viêm là cực thấp đáng thương cho hậu nhân đời sau, Không hề hay biết chỉ vì lòng dạ ghen tuôn của một mụ đàn bà mà phủ nhận và xem thường một trong hai tổ tiên của chúng. Xanh khách! Thiên mệnh Phượng Tổ cười đến run rảy cả người. Giọng điệu chanh chua nói, lúc ta làm những chuyện đó, ngươi còn đang trên giường của tiện nhân khác đâu có quan tâm. Lúc này lại hối hận rồi sao? Ngươi! Tịch diệt Phượng Tổ quốc ức đến nói không ra lời. Lạc Nam đứng một bên khóe miệng co quách liên tục. Trận mắt khá hốc mồm trước những gì mình vừa nghe thấy. Toàn bộ lịch sử và tính ngưỡng của Phượng Hoàng Tộc đều bị thay đổi chỉ vì lòng dạ ghen tung của thiên mệnh Phượng Tổ. Nữ nhân khi ghen thật con mẹ nó đáng sợ a Lạc Nam âm thầm lau mồ hôi lạnh, cũng may mình chưa gặp phải nữ nhân nào điên cuồng đến như vậy. Nghĩ đến đây. Hắn có chút cảm thông với tịch diệt Phượng Tổ. Thấy hai người vẫn còn đấu khẩu không ngừng, Lạc Nam ho khang một tiếng, e hèm Tiểu tử không tiếp tục xen vào tranh luận của hai vị tiền bối, ta đi cứu vị hôn thê. Đừng có mơ. Hai vị phượng tổ gầm thét, đánh bại chúng ta rồi nói. Không phải phu thê hai vị bất hòa sao? Lạc Nam sắc mặt mộng bức hỏi. Tịch diệt phượng tổ cùng thiên mệnh phượng tổ đồng thanh quát, đó là chuyện nội bộ, đối với người ngoại, chúng ta vẫn cực kỳ đoàn kết. Các nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Cảm ơn các bạn. Hi hi Chương 1516, Nguy cơ Giữa mênh mông tin không, cuộc đại chiến kinh thiên nổ ra âm ỉ, dẫn đến vô số cường giả âm thầm chú ý, đồng thời cũng kinh sợ thế gian này lại có tán tu thực lực khủng bố đến như vậy. Chỉ thấy tôn hầu tử và vô chi kỳ đại chiến ở cấp độ khủng bố, các tầng vực cao cấp triển khai phong tỏa không gian. Dù là thiên đế cũng không dám bén mãn đến gần. Nhưng điều mà khiến bất kỳ ai cũng sợ hãi đó chính là quy mô chiến đấu của hai tên này. Vô chi kỳ triển khai tuyệt thế thần thông, vạn thủy hóa hầu phân thân, vô cùng vô tận thủy thuộc tính trong thiên địa ngưng tụ thành hàng vạn phân thân giống như đúc. Mỗi tên phân thân tay cầm định hải thần côn, triển khai cửu tầng công vực nghiện nát cửu thiên thập địa. Trong khi đó, tôn hậu tử cũng không cam lòng yếu kém, thi triển đa trùng phân thân thuộc. Lực lượng trong chính cơ thể ngưng tụ thành hàng vạn tôn hầu tử, đồng loạt cầm như y Kim cô bổng kích phát bác tầng công vực ầm ầm nền xuống. Đại chiến đã kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm không ngừng, tiến vào cấp độ cao trào và nhiệt liệt. Xét về ưu thế đôi bên, vô chi kỳ sở hữu vực cao cấp hơn tôn hầu tử, áp đảo ở chỗ phân thân được tạo ra từ thủy thuộc tính trong trời đất, cho nên chỉ cần trăm vạn dặm xung quanh không khô kiệt nguồn nước. Hắn có thể chiến đấu vĩnh viễn không ngừng. Trong khi đó, Tôn Hầu Tử mặc dù phải dùng chính lực lượng của cơ thể để phân thân hoạt động, nhưng hắn vừa đột phá thiên yêu đế trong thời gian gần đây, lại thêm có thêm thủ đoạn mà sư phụ thạch lão ban tặng, trong thời gian ngắn giao đấu cũng không hề đuối sức. Thứ mà Tôn Hầu Tử thua thiệt là vực kém hơn Vô Chi Kỳ, nhưng bù lại như ý kim cô bổng của hắn đang ở trạng thái toàn thịnh còn định hải thần côn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái phong ấn, Vô Chi Kỳ chỉ mới giải trừ được một nửa lực lượng mà hắc ám vĩnh kiếp lưu lại Vì thế mà ngay lúc này, sức mạnh của như ý Kim cô bổng vượt qua định hải thần công một bậc, nhờ đó rút ngắn khoảng cách chênh lệch về vực của hai tôn hỗn thế tứ hầu. Cuộc chiến của hai hỗn thế tứ hầu với quy mô lớn lại thêm xảy ra gần trung tâm tiên ma vực nên thu hút vô số cường giả của tiên ma lưỡng giới vây xem, náo động càng lúc càng lớn. Thử tưởng tượng mà xem, hàng vạn phân thân hai bên đối chiến, quy mô sẽ lớn đến mức nào? Không muốn người khác chú ý cũng không được, sảng khoái. Tông Hầu tử nệnh xuống một bổng khổng lồ đẩy lùi vô chi kỳ, ngửa đầu lên trời cười dài ngạo nghể. Hỏa nhãn kim tinh lấp lóe sáng ngời, chiến ý cùng cùng như hóa thành thực chất. Đã quá lâu rồi hắn chưa chiến một trận hết sức với một đối thủ xứng tầm đến như vậy. Bị cuốn vào trận chiến, Tông Hầu tử buộc phải cắn răng rời khỏi phạm vi tiên ma vực ngày càng xa, bởi vì dư ba đại chiến quá mạnh, nếu như ở khoảng cách gần. Sợ rằng tiên ma vực vừa mới khôi phục và mở rộng chưa được bao nhiêu lại tiếp tục bị nghiền nát. Nhưng hắn không hề biết rằng, tất cả mọi diễn biến xảy ra đã nằm trong tính toán của một nhân vật, khiến cửu tỷ của hắn phải lâm vào nguy cơ chưa từng có. Vạn yêu thánh địa! Không ngờ mọi thứ còn dễ dàng hơn tưởng tượng của ta. Long ngạo thiên ẩn thân trong bóng tối nở nụ cười nham hiểm. Từ khi gặp vô chi kỳ, hắn đã cố ý nhắc đến sự tồn tại của hỗn thế tứ hầu đặc biệt là Tôn Hầu Tử đang ẩn cư ở vạn yêu thánh địa để chờ đợi ngày hôm nay. Thân là kẻ đứng đầu Long tộc, lại từng thành công ẩn nhẫn chờ thời mưu hại giết chết cả nghịch long đế, tâm cơ và trí tuệ của Long Nạo Thiên đương nhiên không phải tầm thường. Đem lòng ham muốn và si mê chiếm hữu Cửu Thánh Chủ đã lâu, mỗi một biến động bất thường tại Vạn Yêu Thánh Địa khó mà qua được mắt hắn. Có hai vấn đề khiến Long Nạo Thiên nghi ngờ. Thứ nhất, Vì sao tôn hậu tử vẫn luôn bị đám lão quái vật nhìn chầm chầm lại thành công vô thanh vô thức đột phá đến thiên yêu đế mà không bị ai phát hiện? Thứ hai, vì sao cửu thánh chủ từ trước đến nay vẫn sống bình thường lại đột ngột tuyên bố bế quan dài hạn? Ngay cả đồ đệ mà nàng sủng ái nhất là Thái Quỳnh Giao cũng không được phép gặp mặt. Long ngạo thiên vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cho ra một đáp án. Thạch lão Từ khi liên quân nghịch Long bị đánh tan, nghịch lông đế vẫn lạc. Thạch lão đã triệt để mất đi tung tích một cách đầy bí ẩn. Không rõ sống chết. Hơn ai hết, lông ngạo thiên hiểu rõ thực lực của thạch lão kinh khủng đến mức nào, chắc chắn sẽ không thể chết được. Việc tôn hầu tử thành công độc phá thiên yêu đế chắc chắn là do thạch lão bí mật trợ giúp. Vậy suy luận ra, thạch lão cũng đã có cách trợ giúp cử thánh chủ khôi phục tu vi, đồng thời gia tăng số đầu trở lại, nàng đang bế quan là để tập trung cho việc đó, một khi xuất quan chắc chắn thực lực đại tăng trở thành một trong những nữ cường giả hàng đầu vũ trụ. Long nhạo thiên tuyệt đối không cho phép điều đó phát sinh. Thử nghĩ mà xem, trước đây khi Tôn Hầu tử chỉ là địa yêu đế. Cửu Thánh chủ chiến lực suy giảm, hắn muốn chèn ép và chiếm hữu nàng còn chưa thể làm được. Vậy nếu để nàng khôi phục thời kỳ toán thịnh, thực lực đại tăng cộng thêm Tôn Hầu tử ở bên cạnh trợ giúp, độ khó khăn trong công cuộc chinh phục nàng của hắn sẽ lại gia tăng gấp mấy lần. Vì lẽ đó lần này xuất động Lông Ngạo Thiên đã quyết tâm phải ngăn chặn nạn khôi phục, thậm chí cường thế chiếm hữu nàng, đem nàng đặt lên ngôi vị Long hậu bằng mọi giá. Lo lắng đám trưởng lão vạn yêu thánh địa sẽ phát giác nên Long Ngạo Thiên đã hạ lệnh cho hai trưởng lão mạnh nhất Long tộc là đại trưởng lão và nhị trưởng lão đi cùng mình. Nào ngờ mọi thứ dễ dàng hơn tưởng tượng của hắn, ba người sử dụng bí pháp ẩn thân đặc biệt của U Linh Long mang lại, ra vào vạn yêu thánh địa như chốn không người. Hắc hắc, có bí pháp của U Linh Long. Trừ khi hỏa nhãn kim tinh của tôn hầu tử chiếu rọi, bằng không tuyệt đối vô pháp phát hiện chúng ta. Đại trưởng lão, Long Ngạo hãy đi ở một bên nói. Tộc trưởng liệu sự như thần, tôn hầu tử hiện tại cách vạn yêu thánh địa khá xa, lại có vô chi kỳ cầm chân, đợi khi hắn kịp thời quay về thì mọi chuyện đã rồi. Nhị trưởng lão Long Ngạo, Long Ngạo thắng cười tạ nói. Hắn về thì đã sao? Chẩm sự gì hắn? Long Ngạo thiên ngạo mạng đáp lại. Nói xong, dẫn đầu đi sâu vào vạn yêu thánh địa, nơi cung điện dưới lòng đất vẫn luôn tồn tại. Đúng lúc này, một bà lão tóc trắng ngồi phía trên đỉnh núi đột ngột mở ra hai mắt đang nhắm chặt, xoay người đứng bật lên. Không ai khác chính là đại trưởng lão Bạch Trạch của vạn yêu thánh địa. Thân là thần thú tinh thông thiên cơ, Bạch Trạch có thủ đoạn để canh gác khác xa người khác, nhất là khi trước lúc trời đi, Tôn Hầu Tử đã căn dặn rõ ràng phải cực kỳ nghiêm cẩn. Chỉ thấy trước mặt của Bạch Trạch là một bàn cờ vây mờ ảo do lực lượng hóa thành, bên trên bàn cờ là lít nha lít nhít quân cờ màu trắng. Mỗi một quân cờ có một cái tên nằm ở bên trên, tượng trưng cho một thành viên của vạn yêu thánh địa, từ yêu thú cấp thấp nhất cho đến yêu thú cấp cao nhất. Đây chính là thiên địa diễn kỳ bạc, một loại thần thông dùng đến quản lý trên phạm vi rộng của Bạch Trạch. Tất cả mọi vật sống bên trong một vùng thiên địa sẽ lấy tư cách của một con cờ hiện diện trên bàn cờ. Để đại trưởng lão Bạch Trạch giám sát. Nhưng mà ngay lúc này đây, đối lập với tất cả những quân cờ trắng vô hại đang có mặt, bên trên thiên địa diễn kỳ bàn lại đột ngột hiện diện ba quân cờ màu đen. Có kẻ là độc nhập. Hơn nữa còn là ba người. Đại trưởng lão nghiêm nghị trong lòng, hai tay vội vàng kết ấn, lực lượng mạnh mẽ đánh vào bên trong thiên địa diễn kỳ bàn, muốn ba quân cờ đen kia phải hiện rõ họ tên, xác nhận thân phận và vị trí của bọn chúng. Phốc Máu tươi phun trào, sắc mặt đại trưởng lão đại biến nhìn ba quân cờ màu đen vỡ vùng, sau đó là toàn bộ thiên địa diễn kỳ bản hóa thành hư ảo. Điều này chứng minh, thực lực của kẻ độc nhập vượt xa bà, thần thông của bà đã vô hiệu đối với chúng. Nguy hiểm! Ngửa đầu gầm trống vang trời, đại trưởng lão hóa thành bản thể bạch trạch khổng lồ. Lao vọc đến nơi tọa lạc của cung điện dưới lòng đất. Tất cả yêu đế mau tập hợp, kẻ địch hùng mạnh đột kích. Tiếng gầm như sấm của bạch trạch truyền khắp không gian, đại trưởng lão biết rằng lúc này chỉ có yêu đế mới đủ tư cách tham chiến, những thành viên khác của vạn yêu thánh địa xuất hiện cũng không có ý nghĩa gì. đóng Gào Gáy Hưng Trong lúc nhất thời, vạn yêu thánh địa lâm vào hoang mang tộc độ, toàn bộ yêu đế hóa thành bản thể, bằng tốc độ nhanh nhất lao theo bóng dáng đại trưởng lão. H.A.H.A.H.A. Quá muôn rồi! Đối thủ của các ngươi là hai người chúng ta. Hai âm thanh cùng ngạo vang vọng không gian. Chỉ thấy lông ngạo hải và lông ngạo thắng thản nhiên bước ra. Vừa mới xuất hiện, bọn hắn đã hóa thành chân lông khổng lồ lên đến vạn Trượng quy áp của Long tộc quét ngang vạn dặm, đem vô số yêu thú run sợ cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lông luôn được xưng là vua của bách thú, quy thế của bọn chúng mang lại đã đủ chấn nhít quần yêu. Chân lông trưởng lão. Đại trưởng lão biến sắc, trong lòng dân lên sóng lớn ngập trời, hiển nhiên không nghĩ đến tập kích thế lực của mình lại là hai nhân vật khủng bố đến như vậy. Toàn bộ cho chúng ta lùi. Lông ngạo hải cùng lông ngạo thắng hung hăng càng quấy đến cực điểm. Chân lông lực điên cùng hội tụ vào trong miệng rồng, song lông pháo. Hai luồng lông lực quanh tạc bắn ra, như khẩu pháo khổng lồ mang tính hủy diệt nghiện ép tất cả. Đại trưởng lão vừa rồi bị thiên cơ do thiên địa diễn kỳ bàn phản phệ. Hôm lại gặp phải sông lông pháo do hai thiên lông đế công kích, sắc mặt trắng bệt, nhưng vẫn ngoan cường thi triển vũ kỷ chống lại. Đại trưởng lão cẩn thận. Các cường giả khác của vạn yêu thánh địa nhanh chóng lao đến viện trợ. Oanh oanh oanh. Phốc, phốc, phốc. Sông lông pháo quét ngang tất cả, bạch trạch và các yêu đế miệng phun máu tươi, liên tục lùi bước giữa không trung. Vô cùng chật vật. Chân lông mạnh hơn bọn hắn. Đội tình của Long tộc vượt qua bọn hắn, hơn nữa hai người xuất động càng là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, thuộc top những cường giả hàng đầu Long tộc. Bạch Trạch thực lực cùng lắm chỉ sánh ngang ngũ trưởng lão Long Chấn, những trưởng lão khác của vạn yêu thánh địa chỉ tầm hộ pháp ở Long tộc là cùng. Vì thế trước sự nghiện ép gần như tuyệt đối của Long Nạo Hải và Long ngạo Thắng, Bạch Trạch cùng chúng trưởng lão chỉ cố gắng vừa đánh vừa lui, nhằm giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất. Vạn yêu thánh địa rối loạn phía sau tưng bừng. Long Ngạo Thiên lại không quan tâm điều đó, hắn thừa hiểu thực lực của hai vị trưởng lão, không có tôn hầu tự trấn thủ, vạn yêu thánh địa trong mắt hắn chỉ là một chỗ ô hợp không hơn không kém. Hộ Long Điện cút lên đây cho ta. Long Ngạo Thiên cười gần từng chữ. Hộ Long Điện chính là cung điện đạt đến đế cấp trực phẩm pháp bảo mà nghịch Long đế giao cho cửu thánh chủ, nó có thể che đậy mọi thứ bên trong. Đồng thời có sức phòng thủ vô cùng khủng bố. Long Ngạo Thiên thừa hiểu điều đó, hắn nâng lên bàn tay, chân Long Lực hùng mạnh đến cực điểm xuất hiện. Trước chân Long Lực này của hắn, hai luồng chân Long Lực của Long Ngạo Hải và Long Ngạo Thắng phải kinh sợ đến rung lên. Nếu mức độ tinh khiết của Long Lực cũng dùng đơn vị sao để ước tính như phượng hoàng tộc, thì chân Long Lực của Long Ngạo Thiên đạt đến 10 sao, hai vị trưởng lão chỉ 8 sao là cùng. Chân Long Trảo Một cái cử trảo do vạn khối vẫy rồng lục bão lấp lánh tinh mang hiện ra, lông ngạo thiên hung hăng vô xuống lòng đất. Âm âm âm. Thiên băng địa liệt, núi non sụp đổ, hộ Long điện sừng sửng đã bị đào lên. Vụt, vụt, vụt, vụt. Vô cùng nhanh chóng, hộ Long điện thu nhỏ lại vô số lần hơn cả một hạt bụi. Muốn lẫn trốn khỏi sự thăm dò của lông ngạo thiên, bảo vệ chủ nhân ở bên trong. Ha ha, ngươi từng là một pháp bảo của Long tộc. Chẳng quá hiểu ngươi rồi. Lông ngạo thiên cười to đắc chí, Long vực uy Nghiêm triển khai, tóc dài tung bay, trấn áp vạn dặm lĩnh vực. Ở trong lông vực, dù hộ Long điện thu nhỏ đến mức độ nào cũng vô pháp thoát khỏi cảm ứng của hắn. Rất nhanh, lông ngạo thiên lại vộ đến một phía không gian trống rỗng. Hộ Long điện nhận ra mình chẳng thể thoát khỏi, một lần nữa biến thành khổng lồ, bốn phương tám hướng hiện ra tầng tầng trận pháp cùng với hư ảnh của hai tôn chân lông đang dương nanh mú vuốt. Thô bạo đến cực điểm vô đến Long ngạo thiên. Long ngạo thiên thản nhiên tránh né, nhét miệng đầy quỷ dị, ta biết khả năng phòng ngự của một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo rất tốt, nhưng lần này ta đến đã có chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, ý niệm vừa động. Kèn ngao. Theo một tiếng lông Ngâm vang vọng hoàng vũ và ngân vang khi ra khỏi vỏ. Toàn bộ hộ Long điện rung rảy kịch liệt như gặp phải khắc tinh hai tôn hư ảnh chân Long sánh ngang thiên yêu đế toàn thân rung lẫy bẫy. Chỉ thấy thứ trong tay Long Nạo Thiên là một thanh trường kiếm dài chừng 2 mét, toàn thân do xương cốt uy Nghiêm lẫm lẫm đúc thành. Bên trên có thánh uy như ẩn như hiện. Kiếm này vừa ra, toàn bộ người dùng kiếm có mặt ở tiên ma vực kim sợ trong lòng, ngay cả tịch lạc kiếm bên cạnh băng lam tịch cũng phải tru lên bất an mãnh liệt. Trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường, Long Nạo Thiên biểu tình đắc ý, điềm nhiên nói ra, năm đó khi Long Chí Tôn vượt khỏi vũ trụ này. Trước khi trở thành truyền kỳ đã lưu lại một đoạn xương cốt của mình ở Long Tộc. Long nghịch tham lam hấp thu tất cả lực lượng của đoạn xương cốt đó, tiến hành độ kiếp với nguyện vọng siêu việt thiên đế, cuối cùng chết trong thiên kiếp. Đoạn xương cốt vì vậy tuy mất hết lực lượng bên trong nhưng bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Ẩn chứa từng tiêu thánh uy đầy bá đạo, cuối cùng rơi vào tay ta. Nghe lời nói của hắn, đại trưởng lão Bạch Trạch và vô số người trong lòng kinh hải quá đổi, chẳng lẽ là... Không sai. Lông ngạo thiên ngửa đầu cười ngạo nghễ nâng lên kiếm trong tay, âm thanh cuồn trào như sấm ta đã bí mật mời ba vị luyện khí siêu kiệt xuất, dùng đoạn xương đó làm nguyên liệu chính, tiêu hao ba vạn năm và vô số tâm huyết để luyện thành thanh kiếm này. Đẳng cấp của nó đã vượt qua đế cấp cực phẩm, trở thành thanh kiếm mạnh nhất vũ trụ. Đặt tên Chí Tôn Long Kiếm. Ken. Hắn vừa giúp lời, Chí Tôn Long Kiếm đã kiệt ngạo ngân vang. Trứng đến hư ảnh chân long vần quanh hộ long điện phải quỳ rạp xuống đất trong sự kính sợ của nhiều người. Long đạo thiên xoay người nhìn đến hộ long điện, điệu bá đạo bất khả kháng cự, "widetilde muội, nếu nàng còn không ra, ta một kiếm chảm nát hộ long điện. Chương 1517, không tính được. Lời của Long đạo thiên vang vọng khắp trời, vô số người nghe vậy âm thầm kinh hãi. Thì ra Nguyên nhân mà Long Ngạo Thiên đột một tiếng đánh lại là vì muốn gặp mặt cửu thánh chủ. Vô số người âm thầm nghĩ lại, tin tức việc tộc trưởng đương nhiệm của Long tộc là Long Ngạo Thiên say mê cửu thánh chủ của vạn yêu thánh địa không phải chuyện bí mật gì, thậm chí trước đây khi thời đại còn mang tên nghịch Long Đế, thì Long Ngạo Thiên đã theo đuổi cửu thánh chủ rồi. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cửu thánh chủ vẫn luôn hờ hững với Long Ngạo Thiên. Khiến hắn lòng mang cố chấp. Đến tận hôm nay ngôi vị Long hậu cao quý tại Long tộc vẫn còn bỏ trống, chờ cửu thánh chủ chấp nhận ngồi vào Nhưng mà hôm nay, dường như sức chịu đựng và chờ đợi của lông ngạo thiên đạt đến giới hạn, hắn muốn cường thế cưỡng ép rồi Thật là vô liêm sỉ, không xứng là kẻ thù của phu quân Bên trên tường thành bình an, băng lam tịch giọng điều lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy một màn này Hừ, chúng ta biết phu quân có huyết mạch kia Sớm muộn cũng sẽ cùng Long Ngạo Thiên đại chiến, nhưng không ngờ kẻ này lại làm người bị ổi như vậy, quả thật không xứng đáng làm đối thủ của chàng. Vương Y Vận hừ một tiếng. Có nên giúp đỡ nữ nhân đáng thương kia hay không? Ta cũng nhìn Long Ngạo Thiên ngứa mắt. Diễm Hồng liên tính khí nóng nảy đề nghị. Không được. Vương Y Vận vội vàng lắc đầu, giọng điệu điềm tĩnh phân tích, thực lực của chúng ta tạm thời chưa phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Hơn nửa đây không phải lúc trở mặt với long tộc. Y vận nói không sai. Băng Lâm tịch cũng tán thành gật đầu, chúng ta nên hành động bằng lý trí thay vì cảm tính, vạn yêu thánh địa không liên quan gì đến chúng ta, nghe nói chỉ có chút giao tình với phu quân mà thôi, vì bọn họ mà kéo toàn bộ việc Long tinh lâm vào thế đối nghịch với Long tộc thời điểm này rất thiếu không ngoan. Được rồi. Diễm Hồng liên tiết hận lắc đầu. Nàng cũng hiểu lời của hai nữ là đúng. Hiển nhiên. Các nàng không hề biết việc cử thánh chủ bế quan dài hạn có liên quan đến phu quân của mình, cũng không hề biết chính vì điều này đã làm Long Ngạo Thiên nghi ngờ nên mới mất kiên nhẫn đồng thủ. Nếu biết được nguyên nhân bên trong, e rằng ba nữ đã sớm bất chấp tất cả mà tham chiến. Long Ngạo Thiên, dám động vào cử tỷ người muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng quát phẫn nộ như núi lửa phun trào vang lên, chỉ thấy kim Quang đại thình, một thanh như ý kim cô bổng khổng lồ từ trên cao trấn xuống. Mang theo thế công hủy diệt. Ha ha, chỉ là một phân thân của con khỉ kia lưu lại cũng muốn tập kích ta. Lông ngạo thiên thông thả cười dài. Đứng trong lông vực khiến hắn như một vị cửu ngũ đế vương, long lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, vũ kỷ cũng càng trở nên mạnh mẽ. Trước thế công của phân thân tôn hầu tử, long ngạo thiên nâng lên chí tôn lông kiếm lên bầu trời. Ngao! Chân lông lực gào thép hòa vào thân kiếm, long ngạo thiên hung hăng trảm xuống. Bùm! Kiếm khí ngang trời nghiền ép, thánh uy tràn lan, toàn bộ phân thân của tôn hầu tử bốc hơi giữa không khí, hóa thành một sợi lông khỉ màu vàng vô hại. Không xong, lông ngạo thiên nếu dám đụng vào một sợi tóc của cửu tỷ lão tôn sẽ lột da trút gân ngươi. Bên ngoài tinh không, đang đại chiến kịch liệt cùng vô chi kỳ. Tôn hầu tử cảm ứng được tình trạng của phân thân mà mình cẩn thận lưu lại vàng yêu thánh địa, ngửa đầu lên trời gầm lên đầy phẫn nộ. Sau đó, mặc kệ Vô Chi Kỳ đang ngưng tụ công kích ở trước mặt, Tôn Hầu Tử chân đạp cân đẩu vân, như lưu tinh hàng thế trở về tiên ma vực. Long Ngạo Thiên Vô Chi Kỳ giật mình trong lòng, sau đó sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Là một nhân vật sống ở thời cổ đại, tuy bị nhốt trong địa ngục môn thời gian dài, nhưng lý trí của Vô Chi Kỳ vẫn cực kỳ thành thục lão luyện. Nhìn thấy biểu tình phẫn nộ của Tôn Hầu Tử và mở miệng gầm thét gọi tên Long Ngạo Thiên. Vô Chi Kỳ đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Đáng hận. Ta vậy mà bị Long Ngạo Thiên lợi dụng. Vô Chi Kỳ sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Chẳng trách, chẳng trách Long Ngạo Thiên cố ý nhắc đến Tôn Hầu Tử trước mặt mình, thì ra đã sớm đoán được mình sẽ tìm đến khiêu chiến, đồng thời vô tình kéo Tôn Hầu Tử rời xa lãnh thổ. Liên tưởng đến trước đó khi mở lời khiêu chiến, Tôn Hầu Tử ba lần bốn lực từ chối, vốn Vô Chi Kỳ còn cho rằng hắn là kẻ hèn nhát. Nhưng xem ra thật sự có thứ quan trọng cần bảo vệ ở vạn yêu thánh địa. Càng nghĩ, vô chi kỳ càng suyết chặt nắm tay, cảm giác bị Long Ngạo Thiên xem như công cụ lợi dụng và con cờ trên bàn khiến hắn cực độ khó chịu. Là lỗi của ta. Không thể để Long Ngạo Thiên đạt được ý đồ. Vô chi kỳ hai tay kết ấn, lạnh lùng quát, di thủy động phát. Thân thể biến mất tại chỗ, tốc độ dịch không còn nhanh hơn cân đẩu vân của tôn hầu tử. Trữ muội, Xem ra ngươi thật sự không chịu ra, vậy đừng trách trẩm không nể tình xưa. Lông Ngạo Thiên không muốn kéo dài thời gian, hành động như cuồng phong bạo vũ. Ngao! Chí tôn Long kiếm uy thế nâng lên, hung hăng hướng về hộ Long điện trảm xuống. Không thể! Chúng trưởng lão vạn yêu thánh địa gầm lên đầy kinh hải. Long Ngạo Thiên! Muốn làm hại sư phụ ta, ngươi bước qua xác ta trước. Một bóng hình xinh đẹp lung linh bay đến phía trước hồ lông điện. Đè nén lông uy đè ép của Long tộc, nàng hiển hóa bản thể, ánh sáng cửu sắc bao trùng thiên địa. Sa tiếng kích lạnh lùng vang lên, bản thể cửu thải thôn thiên mãn xuất hiện, há miệng ngưng tụ chính loại đế lực khác nhau thành một tiêu hủy diệt khổng lồ, hung hăng bắn phá. Quỳnh Giao cẩn thận Đại trưởng lão Bạch Trạch Kinh Hải lại phân tâm bị lông ngạo hải tung ra một trưởng. Hỗ huyết trọng thương rơi xuống mặt đất, xương cốt vỡ thải thông thiên xà. Long ngạo thiên hai mắt híp lại, thực lực không tệ, đáng tiếc tu vi quá yếu, hơn nữa cũng không thể sánh bằng Cửu Đầu Xà. thải thông thiên xà có đến chín loại thuộc tính khác nhau sánh ngang với Cửu Đầu Xà. Nhưng kém hơn ở chỗ chỉ có một cái mạng. Trong khi đó Cửu Đầu Xà có đến tận chín cái mạng, có thể phân thân ra chín người chiến đấu. Đó cũng là một trong những lý do mà Long Ngạo Thiên cố chấp phải chiếm cử thánh chủ cho bằng được. Không chút thương hoa tiếc ngọc, Long Ngạo Thiên tung kiếm vô tình. Thái Quỳnh Giao không yếu, đáng tiếc kẻ mà nàng đang đối mặt chính là nhân vật tóp đầu vũ trụ. Trong ánh mắt bất lực của nàng, trí tôn Long Kiếm đã ung dung trẻ đôi ti lực lượng hủy diệt mà nàng vất vả ngưng tụ, chém thẳng về phía nàng. Long Ngạo Thiên dừng tay. Thủy thuộc tính nơi dòng suối trong veo phía trước hộ Long Điện kết tụ. Thân ảnh Vô Chi Kỳ hiện ra, tay cầm định hải thần công lao đến bảo vệ trước mặt Thải Quỳnh Giao, trữ tầng công vực bạo phát, nhắm chí tôn Long kiếm nền thẳng mà xuống. Đúng! Kinh thiên động địa, không gian phá toái, Vô Chi Kỳ liên tục lùi bước, Thải Quỳnh Giao bị dư ba va chạm chấn bay giữa thiên không, máu tươi trong miệng cùng phúng, các lớp vẫy rắn xinh đẹp bông tróc vô cùng dữ tận nhưng nhờ vậy mà thành công giữ mạng. Vô Chi Kỳ hai tay bị chấn đến tê dại. Định hải thần công tuột khỏi bàn tay, sắc mặt trắng bệch liên tục lùi bước, lạnh lùng nhìn Long Ngạo Thiên. Xích khảo mã hầu, ngươi vì sao ngăn cản trẩm. Long Ngạo Thiên thấy công kích của mình lại bị chặn đứng. Lưỡi giận trong lòng dâng lên. Hắn không nghĩ đến di thủy đồn pháp của vô chi kỳ vậy mà khủng bố đến thế, chỉ thoáng chốc đã từ ngoài vũ trụ mênh mông dịch chuyển đến trước mặt mình. Long Ngạo Thiên nhìn lấy con suối mà vô chi kỳ vừa xuất hiện, trong lòng thầm hận. Biết vậy trẩm đã sớm hủy sạch nguồn nước Lợi dụng ta để đạt được mưu đồ Long Ngạo Thiên ngươi rất giỏi à Vô Chi Kỳ hít sâu một hơi nói Nhanh như vậy đã bị nhìn ra Long Ngạo Thiên trong lòng cười lạnh Ngoài mặt thẳng nhiên đáp Chi Kỳ huynh hiểu lầm Ta và vạn yêu thánh địa có ân oán Lúc này nhân cơ hội thanh toán một lần mà thôi Hừ Vô Chi Kỳ không đáp Hai tay siết chặt định hải thần côn sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn lượn bại câu thương cùng lão Tôn sao? Mà ngay lúc này, Tôn Hầu Tử cũng cưỡi trên cân đấu vân trở về, hỏa nhãn kim tinh hừng hực lửa giận. Long Ngạo Thiên thấy cảnh này trong lòng nhận định, cân đậu vân chậm hơn Di thủy động pháp không ít a, rõ ràng Tôn Hầu Tử trở về trước tiên, nhưng Vô Chi Kỳ lại xuất hiện trước tận một lúc và ngăn cản hắn. Nhưng nếu không cần bất kỳ nguồn nước nào để di không E rằng dư thủy đồn pháp sẽ là thân pháp vô dụng nhất vũ trụ. Chứng kiến vẻ mặt phẫn nộ của tôn hầu tử. Long ngạo thiên cười tà nhúng vai, xòe ra lòng bàn tay và nắm chặt lại, các ngươi từ đầu đến cuối đều nằm gọn ở trong này. Mọi thứ đã nằm trong tính toán, nếu là tôn hầu tử và vô chi kỳ ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ trẩm sẽ e ngại đôi phần, đáng tiếc các ngươi vừa mới đại chiến xuyên suốt ngày đêm, thủ đoạn ra hết, tiêu hao chắc không ít chứ hả? Nghe hắn nói như vậy, Tôn hầu Tử và Vô Chi Kỳ trọng mắt co rụt lại. Tâm cơ của kẻ này quá mức đáng sợ. Đúng thật là như vậy, sau một phen truyền đấu dữ dội, ngay cả tuyệt thế thần thông cũng đã sử dụng, chiến lực của hai vị hỗn thế tứ hầu còn lại không đến một nửa Dù sao bọn hắn không phải người có nguồn lực vô hạn như Lạc Nam, chiến đấu vẫn biết mỏi mệt. Khắc khắc khắc, tộc trưởng đã lâu không được động tay động chân, giao hai con khỉ này cho chúng ta đi. Mà lúc này, Long Ngạo Hải và Long Ngạo Thắng vừa mới đánh gục tất cả yêu đế của Vạn Yêu Thánh Địa môi nở nụ cười kiêu ngạo. Nói xong, bọn hắn nương tụ lực lượng, nhắm đến đầu Đại trưởng Lão Bạch Trạch và một vị trưởng Lão khác quan sát. Các ngươi dám? Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ thành công trúng mưu kế, buộc phải thi triển thân Pháp lao đến Nhan Cảng. Đây là dương mưu đường đường 99. Nếu vẫn không ra tay, trưởng Lão Vạn Yêu Thánh Địa sẽ bị giết. Nếu hai bọn hắn ra tay, sẽ không còn ai ngăn được lông ngạo thiên. Chỉ chờ có thế, lông ngạo hải cùng lông ngạo thắng nở nụ cười đắc chí, chân lông lực cùng nộ đánh ra, giao đấu kịch liệt với tôn hầu tử cùng vô chi kỳ. Chạy, mau chạy khỏi chiến trường, bảo toàn tính mạng càng nhiều càng tốt. Vạn yêu thánh địa như ông vỡ tổ, vô số yêu thú bỏ chạy thục mạng, thiên yêu đế đại chiến với số lượng lớn quá mức kinh thiên, bọn hắn ở lại chẳng giúp được gì. Nếu không cẩn thận sẽ bị dư ba quét chúng tan xương nát thịt. Đành phải cố gắng giữ mạng bằng cách đào tẩu. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh và nguy hiểm, rất nhiều cường giả của tiên ma hai giới đang quan chiến phải âm thầm kinh sợ. Dựa theo diễn biến xảy ra, bọn hắn đã biết tất cả những điều này đều nằm trong độc kế của Long Ngạo Thiên. Ngay cả vạn yêu thánh địa và hai vị hỗn thế tứ hầu lại bị hắn bày mưu tính kế, đùa bẩn trong lòng bàn tay. Long Ngạo Thiên thậm chí còn chưa xuất động bất kỳ quân đội nào của Long Tộc, một mình và hai vị trưởng lão thành công ép vạn yêu thánh địa vào đường cùng. Không hổ là nhân vật kiêu hùng có thể chấm dứt kiển nguyên mang tên nghịch Long Đế. Chiếm đoạt ngôi vị tôn quý nhất Long Tộc. Trữ muội kiên nhẫn của ta có giới hạn. điềm nhiên bước đến phía trước đại điện, Long Ngạo Thiên giọng điệu ngông nhen, ống tay áo nhẹ phất, mang theo sự tự tin tuyệt đối, như Mùi đã thấy. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta. Dù thiên địa cũng vô pháp xoay chuyển. Ta biết khả năng rất cao muội và tôn hầu tử có thạch lão đứng sau lưng hỗ trợ, nhưng thế thì đã sao? Long tộc vẫn còn rất nhiều cường giả chưa xuất chiến, quân đội của long tộc vẫn đang đợi ta điều động. Dù thạch lão đích thân đến, ta vẫn có thể vây công và tiêu diệt hắn như thường. Toàn trường âm thầm rùng mình. Không ngờ đến Long Ngạo Thiên còn tính toán đến bước nhân vật truyền kỳ như Thạch lão hiện thế, hơn nữa đối sách rõ ràng, không hề e sợ. Nghe thấy tiếng kiếm ngân của Chí Tôn Long kiếm, hộ long điện không rét mà run, hoàn toàn không có chút ý chí kháng cự. Không thể cách nó, nó chỉ là hư ảnh của chân long hồn hiển hóa ra mà thôi, bản năng vốn e sợ những chân lông có huyết mạch hoàng tộc, càng đừng nói đối mặt với Chí Tôn Long kiếm chứa đựng một chút thánh uy của Long Chí Tôn. Nhiều người thấy cảnh này âm thầm lắc đầu, bọn hắn không hề hoài nghi việc trí tôn Long kiếm có thể dễ dàng cắt đôi hộ lòng cung như các giấy vụn. Nhìn thấy bên trong vẫn im ắng không có chút động thái nào, lòng ngạo thiên mất kiên nhẫn, vườn tay nâng trí tôn lòng kiếm lên. Trong lúc định trảm xuống, rốt cuộc một giọng nói trong trẻo không chút cảm xúc nhưng lại khiến người nghe mất hồn bình thản vang lên, lòng ngạo thiên, tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của người sao? Tự tin như vậy. ha ha Nàng rốt cuộc đáp lại. Lông ngạo thiên nghe ra trong lời nói của nàng có sự chế dễu, không thèm để ý tự tin đáp, không sai đâu cửu muội bao gồm cả bản thân nàng, đều đã nằm trong lòng bàn tay ta từ rất lâu. Nhưng ta dám chắc có một việc người không thể nào tính được. Ý chế dễu trong lời nói vọng ra càng đậm. Hừ, việc gì? Lông ngạo thiên bất mãn hừ một tiếng, sự tự tôn của một nam nhân, hắn không cho phép nữ nhân mình ngưỡng mộ hoài nghi tài trí của mình. Kéo kẹt Đáp lại lông ngạo thiên là âm thanh đại môn hộ lông điện bắt đầu mở ra. Trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, một thân ảnh yếu điệu chậm rãi bước ra. Mà khi chứng kiến bóng dáng này, Long ngạo thiên toàn thân bất chật trung rẩy Hai mắt lông lên sòng sọc đỏ ngầu như biển máu. Vô số người giật thọt trong lòng, xoa xoa con mắt xem có nhìn lầm hay không. Mỹ nhân Mỹ Lệ khiến cả thời gian ngưng động, nàng lại không thèm để ý đến tất cả mọi người. Bàn tay thon dài mềm mại đặt lên vùng bụng to tròn, ung dung nhìn lông ngạo thiên hỏi, thế nào? Chuyện này ngươi tính được chứ? Chương 1518, Sơn cùng Thủy Tận Tĩnh Toàn bộ thiên địa tĩnh lặng đến cực điểm trước lời nói và hành động vừa diễn ra của cửu thánh chủ đến mức ngay cả tiếng nhiệt tim đập của từng người cũng có thể nghe thấy rõ. Bất kể là vô chi kỳ, tôn hầu tử. Bất kể là hai vị trưởng lão của Long Tộc, Long Ngạo Hải và Long Ngạo Thắng. Bất kể là các trưởng lão của Vạn Yêu Thánh Địa nằm hấp hối dưới mặt đất, Thải Quỳnh Giao bị thương đứng ở một bên. Bất kể là vô số người đang âm thầm quan sát tình hình chiến sự lúc này. Không một ai có thể nói thành lời, tạm dừng mọi thứ, trận mắt há hốc mồm nhìn về thân ảnh phong hoa tuyệt đại. Sở hữu mái tóc cửu sắc quan mang đang xen vào nhau vô cùng lãnh diễn tương ứng với chính loại thuộc tính. Vẻ đẹp đầy mị hoặc khiến người khác nhìn qua là vĩnh viễn buộc phải ghi nhớ Mắt như trăng rầm, mày như khuyết nguyệt Sống mũi quỳnh hương cao thẳng Bờ môi đầy đặn tinh tế đỏ mộng như có thể cắn ra nước Tất cả yếu tố hội tụ trên khuôn mặt nàng Tạo thành một nét đẹp sắc sảo kiều diễm và yêu dị Da nàng trơn trượt như bôi mỡ Lại trắng nõn vượt qua tuyết lạnh mùa đông Từng tắt da thịt không chỗ nào không đẹp Đùi ngọc mượt mà sau lớp vải Áo tràn rộng thùng thình không thể giấu đi đôi chân dài miên mang thẳng tắt. Đôi bàn chân trần trắng nõn cách mặt đất một khoảng không, từng ngón chân tỉ Mỹ tinh tế như châu ngọc, mỗi một chỗ trên cơ thể nàng đều là tuyệt tác mà tạo hóa đã tạo nên. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, nàng vẫn tuyệt sắc khuynh thành như vậy, nàng vẫn là đệ nhất mỹ nhân ở tiên ma vực bất chấp sự tồn tại của mộng Thái Vân, mộng Chi Tiên hay Liễu Tú Quyên Mấy Nữ, vẫn là một trong những mỹ nhân hàng đầu vũ trụ. Nàng từng khiến rất nhiều tộc nhân cửu đầu xà khác phái thời thượng của thần hồn điên đảo, nàng khiến cho vô số năm nhân phải ôm lấy tơ vương, khiến một trong những nhân vật có thân phận tôn quý nhất vũ trụ mang tên Long Ngạo Thiên cả đời chấp niệm chiếm hữu. Nhưng lúc này đây, toàn trường im lặng không phải vì mãi mê ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần của nàng, ngược lại, ánh mắt của tất cả không hề hội tụ trên khuôn mặt của nàng, trên những đường tông ma mị như những lần trước. Ngược lại, bọn hắn chỉ tập trung vào một nơi duy nhất Đó là bụng. Chỉ thấy mặc dù đã phủ trên một lớp áo ngoài rộng thùng thình, nhưng vùng bụng căng tròn, nhô cao khiến việc đi đứng có chút bất tiện không thể nào che giấu được, vòng eo nổi tiếng nhỏ gọn không xương này đã không còn. Khí chất của nàng cũng bớt đi một phần lãnh diễm, bớt đi một phần yêu dị. Thay vào đó là từng tiêu mẫu tính quan huy, ánh mắt nhu ý của một người làm mẹ. Nàng, vậy mà có thai rồi. Đây là suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu tất cả mọi người đang có mặt. Ngoài trừ tôn hầu tử, ngay cả độ đệ thải quỳnh giao, chúng trưởng lão vạn yêu thánh địa, những người có quan hệ mật thiết nhất với cửu thánh chủ lúc này cũng đang trợn tròn hai mắt nhìn một cách ngơ ngát, càng đừng nói đến vô số người khác. Cử thánh chủ mang thai, hơn nửa nhìn vùng bụng căng tròn như vậy rõ ràng không phải chuyện mới xảy ra trong thời gian ngắn ngủi. Dù hoang đường nhưng là sự thật, tuy khó tin nhưng không thể phủ nhận. Bởi vì tất cả đã diễn ra trong tầm mắt. Một sinh mệnh có sức sống mãnh liệt nơi vùng bụng căng tròn của nàng dễ dàng lọc vào cảm ứng của vô số người có mặt ở đây. nam nhân tại đương trường hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự ghen ghét, đố kỵ, quán giận đến cực điểm. Hiển nhiên mặc dù biết mình không thể nào chiếm được, nhưng việc một đại mỹ nhân có tiếng tâm từ thượng cổ đến nay như cửu thánh chủ mang thai cũng khiến bọn hắn mang theo những cảm xúc tiêu cực theo bản năng của giống đực. Bọn hắn ghen ghét, đố kỵ và oán giận nằm nhân tốt số kia, hắn vậy có thể khiến nữ thần trong mắt bọn hắn phải mang thai đứa con của hắn. Câu hỏi được đặt ra lúc này, nằm nhân khốn kiếp khiến người khác căm hận kia chính là ai? Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía lông ngạo thiên, hiển nhiên sau tất cả những gì vừa diễn ra cùng với lời nói mỉa mai của cửu thánh chủ, người đầu tiên bị loại trừ chính là vị tộc trưởng của lông tộc này. Hơn hết, nhìn biểu lộ hiện tại của lông ngạo thiên, Anh biết vì sao không ít nam nhân cảm thấy đồng cảm. Tương tư nàng vạn năm, nàng lại mang thai con của người khác. Hai mắt Long Nạo Thiên Long lên sồng sọc như lệ quỷ khát máu, thân thể cao lớn oai vệ không rét mà run, hô hấp ồ, ồ một cách đầy nặng nhọc. Trong giờ phút này, tâm cảnh vô số năm phẳng lặng bất biến của hắn sinh ra dao động, lần hắn giận dữ và phẫn nộ nhất cách đây không lâu là khi Long Khuynh thành bí ẩn mất tích. Nhưng Long Nạo Thiên thề Đây mới chính là khoảnh khắc khiến hắn phẫn nộ nhất trong cuộc đời mình, vượt qua tất cả những lần phẫn nộ trước cộng lại, có thể khiến tâm cảnh bằng phẳng của một kiêu hùng như hắn phải trạn vỡ. Mang theo đôi mắt và biểu lộ vạn vẹo như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả thế gian, thanh âm của hắn âm u như đến từ địa ngục, ẩn chứa lửa giận khiến toàn trường phải âm thầm khiếp đảm, cử huân giao. Nàng dám phản tội trẩm Lông ngạo thiên vốn là chân lông đỉnh đầu có long giác. Nhưng giờ đây hắn chỉ cảm thấy long giác của mình vô thanh vô thức bị kéo dài ra, còn có chớp xanh mơn mẫn. Độ hỏa khiến hắn sắp mất đi lý trí, gọi thẳng tên của Cửu Thánh Chủ thay vì xưng hô thân mật cửu muội như trước đó. Phản bội. Lời nói của Long Nạo Thiên khiến Cửu Huân Dao phải bật cười, bàn tay vút ve bụng nhỏ, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm, "Đừng để nữ nhi của ta phải nghe lời không hay, từ khi Huân Dao ta có được nhận thức cho đến nay, Chưa từng cùng Long Ngạo Thiên ngươi có bất kỳ dính liếu. Làm sao có thể xem là phản bội? Đừng tự mình đa tình. Nhục nhã, vô tận nhục nhã. Từng lời nói của cửu huân giao trước sự chứng kiến của toàn trường như địa ngục dẫn lối, Long Ngạo Thiên không thể nhẫn nhịn ngửa đầu gầm thét, xuất sinh kia là ai? Trầm muốn lục da trút gân, nghiên nát kẻ dám khinh nhờn nữ nhân của trẩm thành cạn bã. Tiểu nhân bị ổi phản bội huynh đệ như ngươi mới là xuất sinh. Trữ huân giao quét mắt nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại trên thân Long ngạo hải cùng long ngạo thắng, thanh âm lãnh đạm long tộc do một xuất sinh nắm giữ, ngày điêu tàn không xa. Ngươi! Hai vị trưởng lão lập tức nổi giận. Lời của nàng có tính xác thương quá lớn. Hắn rốt cuộc là người nào? Lông ngạo thiên nhiến trăng khen kết, hắn đang kìm nén ngọn lửa dân trào, hắn thề phải từ miệng cửu thánh chủ biết tên nằm nhân kia là ai, sau đó tiêu diệt cửu tộc. Ngươi không xứng biết. Cửu Huân giao thông dông phun ra bốn chữ. Tốt tốt tốt. Long ngạo thiên ngửa đầu lên trời cười dài, tiếng cười bao hàm sát cơ như biển, vậy để trẫm bóp nát tiểu xúc sinh trong bụng ngươi, để xem phụ thân vô dụng của nó có hiện thân không. Tiếng nói vừa dứt, Long ngạo thiên triển khai Long cửu biến, hóa thành chín tầng ảo ảnh hư vô phiểu miểu khó thể nắm bắt quỷ đạo. Lao thẳng đến phía Cửu Huân giao. Chân long lực ầm ầm triển khai, Sát vực và long vực cùng lúc bùng nổ, một cái chân lông trảo khổng lồ hướng về phía bùng cử huân giao vô đến. Không được. Tôn hầu tử sắc mặt đại biến, liều mình lao đến chi viện. Đứng lại cho ta. Lông ngạo thắng bám sát theo sau, thân trồng khổng lồ nhanh chóng che phủ thiên địa, ngăn cản tầm mắt của tôn hầu tử. Cúc. Tôn hầu tử tê tâm liệt phế rít gạo, đáng tiếc chiến lực suy yếu khiến hắn không thể thoát khỏi sự đeo bám của Long ngạo thắng. Khốn nạn! Vô Chi Kỳ ở bên cạnh sắc mặt đỏ lên, trong lòng hối hận và hổ thẹn đến cực điểm. Nếu hắn không bị Long Ngạo Thiên lợi dụng, Tôn Hầu Tử đâu thể bị ép rơi vào cảnh khó như ngày hôm nay. Nếu như tỷ tỷ của Tôn Hầu Tử xảy ra chuyện gì, Vô Chi Kỳ không còn mặt mũi để nhìn hắn nữa. Di Thủy động phát! Nghĩ đến đây, Vô Chi Kỳ muốn ra sức cứu viện cửu huân giao. Đáng tiếc! Long Ngạo Hải sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, nhận ra nguyên lý hoạt động của Di Thủy Động Pháp, miệng rộng phun ra Long Tức, đem tất cả nguồn nước bên trong vạn yêu thánh địa thôn phệ vào bụng Mất đi nguồn nước lân cận. Di Thủy Động Pháp của Vô Chi Kỳ trở nên vô hiệu buộc hắn phải hiện thân ở vị trí cũ, Long Ngạo Hải cười gặn lao đến triển đấu. Mà lúc này, Long Ngạo Thiên đã thành công tiếp trận. Sư Phụ! Thải quỳnh giao hải hùng khiếp ví kinh hô lúc này nàng mặc kệ nguyên nhân sư phụ mình có thai, cũng không muốn biết nam nhân đó là ai, nàng chỉ biết rằng người mà nàng yêu mến nhất, tôn kính nhất vừa như mẹ vừa như sư đang lâm vào nguy hiểm. Ngưng tụ tất cả lực lượng hiện có, từ phía sau bắn vào bóng lưng lông ngạo thiên. Răng rắc. Đáng tiếc, thực lực của nàng quá yếu, công kích vừa tiếp cận đã bị lông vực bất khả xâm phạm nghiền nát. Lông ngạo thiên. Ngươi quên ta cũng từng là nữ chiến tướng hoành tảo xa trường hay sao? Cửu huân giao giọng điệu uy nghi, chiến yến ngút trời. Hai tay kết ấn, mái tóc cửu thải của nàng tung bay, sau đó chậm rãi tách ra chính hình bóng phong hoa tuyệt đại. Thoáng chốc, đứng trước hộ Long điện là chính vị mỹ nhân với chính màu tóc khác biệt, các nàng dung nhang giống y như đúc. Trong đó có tám phân thân với tu vi thiên ưu đế, mà bản thể của cửu huân giao lại mang theo bụng bầu lùi về phía sau. hiển nhiên Mặc dù đang mang thai, nhưng nạn vẫn có thể thi triển ra tám phân thân không hề ảnh hưởng, thai nhi thì chỉ có một đang nằm trong bụng bản thể của nàng Chiến Tám vị phân thân kiêu ngạo thét dài, tám tầng chiến vực âm âm nổ ra, tám loại thuộc tính biên cùng nương tụ, cửu xa trảo. Từng đôi tay thon thải như ngọc hiện lên giữa thiên không, tám loại thiên đế lực hóa thành liệt trảo phá không mà ra. tâm âm âm Cửu xa trảo cùng chân lông trảo va chạm. Long Ngạo Thiên sắc mặt lãnh khốc, 80 đường Long Văn Ngạo Nghệ hiện hữu lên trên móng vuốt. Đúng. Long Vực và Long Văn cùng lúc kích hoạt, sức mạnh của Long Ngạo Thiên là quá lớn, thành công đánh lui cả 8 phân thân của cửu huân giao. Phân thân tuy mạnh, nhưng đồng nghĩa với lực lượng của các nàng cũng từ chính loại lực lượng dung hợp buộc phải tách rời. Long Ngạo Thiên Ngạo Nghệ nói, vì thế các nàng không phải đối thủ của ta. Dung hợp. Lời của Long Ngạo Thiên vừa dứt. Tám phân thân của cửu huân giao đã dung hợp, hóa thành một vị mỹ nhân với mái tóc tám màu, sở hữu 8 loại thiên đế lực, sức chiến đấu tăng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, các nạn hóa thành bản thể bắt đầu xà khổng lồ, mỗi một cái đầu ngưng tụ 8 loại thiên đế lực trong miệng, sức công phá mang tính hủy diệt điên cuồng, nhắm đến thân trồng của Long Ngạo Thiên oanh sát. Long Ngạo Thiên cười gần, đang muốn phản kích, chợt ánh mắt co rút lại. Bởi vì hắn nhìn thấy bản thể của cửu huân giao đang mang theo thai nhi tiến vào trong hộ Long điện, ra hiệu cho nó chạy đi. Đây chính là kế hoạch của nàng. Biết không thể nào ngăn cản thế công của Long ngạo thiên. Biết hộ Long điện không thể trụ nổi trước một trảm của trí tôn Long kiếm, nên nàng đã chủ động hiện thân để đả kích tâm trí của lông ngạo thiên nhằm bảo toàn hộ Long điện. Sau đó chấp nhận hy sinh tám vị phân thân của mình, mang theo bản thể và nữ nhi để hộ lông điện mang đi trốn chạy. Tình mẫu nữ thiên liêng, cửu huân giao chấp nhận đánh đổi tám cái mạng, một lần nữa lâm vào trạng thái trọng thương chỉ để bảo vệ nữ nhi được sống. Trí tuệ, thực lực, lòng quyết đoán đều hội tụ trên thân nàng. Nàng không phải một bình hoa chỉ biết khiến thế nhân mê đắm vì dung nhan tuyệt mỹ, nàng còn là một nữ nhân kiên cường từng trải qua vô số trận chiến khiến kẻ địch nghe tên run sợ. Đung đung đung! Quả nhiên kế hoạch của cửu huân Dao có hiệu quả. Bác đại xà công kích khủng bố cùng sức mạnh của chiến vực, dù là Long ngạo thiên cũng không dám xem thường, đầu rồng gầm rống, lông tức bắn phá mà ra ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, Long ngạo thiên lại sở hữu thủ đoạn kinh khủng vượt qua tầm kiểm soát của nàng, hay nói đúng hơn, cử huân giao không lường trước được sức mạnh của một thanh đã vượt khỏi phạm trù đế cấp cực phẩm bảo kiếm. Kiếm đến. Long ngạo thiên uy nghiêm hạ lệnh. tiếng quát vừa dứt, chí tồn lông kiếm đã như sao băng lao vụt ra. Thần Ti Thánh Long Quy trên thân kiếm ầm ầm xuyên phá không gian. Hộ Long Điện đang điên cuồng trốn chạy lập tức bị Thánh Long Quy bao phủ, tốc độ suy giảm cực kỳ. Không cần chủ nhân điều động, Chí Tôn Long kiếm bá đạo tuyệt luân, tung ra một kiếm chẻ đôi bầu trời. Rắc. Trong ánh mắt muốn nứt trà của chúng yêu vạn yêu thánh địa, tầng tầng trận pháp quanh Hộ Long Điện như giấy vụn vỡ tan, toàn bộ cung điện âm âm băng liệt, hư ảnh hai tôn chân lông đế hóa thành hư vô. Một thân ảnh mê người bị vụ nổ đánh văng, nàng ôm chặt bụng tròn rơi tự do xuống mặt đất. Mang thai khiến thực lực của bản thể Cửu Huân Dao suy yếu quá nhiều, nàng cắn răng xoay người giữa không trung. Để lưng mình tiếp đất tránh làm đau đứa nhỏ trong bụng. "Hah ha ha, sao không chạy nữa?" Long Ngạo Thiên oán độc và điên cuồng lao đến. "Không được." Tám phân thân của Cửu Huân Dao sắc mặt đại biến, trong mắt các nàng xuất hiện từng tia quyết tử. Lực lượng trong đan điền toàn diện ngưng tụ, bản thể bắt đầu xà lao đến long ngạo thiên, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ngao Ngao ngờ trí tôn Long kiếm một lần nữa bay đến, ở giữa không trung hóa thành một tôn hư ảnh thánh cốt long lượng lợ, thánh uy bá đạo ép xuống khiến lực lượng trong người bắt đầu xà ngưng trệ. Chưa dừng lại ở đó, hư ảnh thánh cốt long thô bào vẫy đuôi. Quốc mạnh vào cơ thể khổng lồ. Phốc Bắt đầu xà thổ huyết trọng thương. Bất lực chứng kiến long ngạo thiên đã tiếp cận bản thể, ánh mắt của nàng đỏ ngầu thê mỉ. Chân lông ấn Lông ngạo thiên quyết tuyệt mà cười, một cái đại ấn từ phía xa nhắm ngay bùng cử huân dao trấn xuống. Cử huân dao cắn chặt bờ môi, chật vật hiện ra bản thể nhấp đầu xà, quay người về phía sau, dùng thân thể khổng lồ đón nhận tông kích. Âm Một ấn đánh xuống, da thịt trên lưng nàng nổ tung, xương cốt trắng phếu từ bên trong lộ ra, thổ huyết bay ngược. Chỉ một ấn, nàng từ bản thể bị đánh trở về hình dạng nhân loại với tấm lưng trần đầy máu. Bảo bối, còn có sao không? Trữ huân giao không để ý đến đau đớn của bản thân, ngược lại hoảng hốt trung giọng vút bụng ân cần. Mama, bảo bối không sao, là bảo bối hại Mama, Mama đau lắm phải không? Trong bụng truyền ra thanh âm non nớt đầy lo lắng. Trữ huân giao thở vào nhẹ nhõm, khóe môi rỉ xuống một tia máu, còn không sao là tốt rồi. Mà mà, Ba bà sẽ cứu mẹ con chúng ta đánh đuổi kẻ xấu mà phải không? Thanh âm non nớt tràn đầy chờ mong. Cửu huân giao nở nụ cười thê lương, không muốn làm nữ nhi thất vọng nên nàng kiên quyết gật đầu, hắn sẽ. Tốt quá rồi. Tiểu bảo bối vui mừng mong đợi. Cảnh tượng cửu huân giao dùng lưng đón đỡ công kích của lông ngạo thiên để bảo trụ nữ nhi trong bụng khiến toàn trường hai mắt đỏ bừng Trên đỉnh bình an thành, tam nữ vương y vận dùng tay che miệng. Diễm Hồng Liên đã bất chấp tất cả rời khỏi tường thành lao đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, băng lam tịch cùng vương y vận cũng thở dài một tiếng, sau đó điên cùng đuổi theo. Nếu không thể ra tay can thiệp khi thấy chuyện bất bình, người tu luyện như các nàng còn sống làm ý nghĩa gì nữa. Tôn hầu tử cùng vô chi kỵ như phát điên cùng chiến, đáng tiếc khi càng loạn thì sơ hở càng nhiều, hai vị chân lông trưởng lão quá mạnh và lãnh tĩnh để có thể khai thác. Không ngừng đem hỗn thế nhị hầu đánh cho thổ huyết. Bảo vệ. Nàng dùng mạng của mình để bảo vệ nghiệt chủng. Long ngạo thiên nhìn cảnh tượng thảm khốc do mình gây ra, lưỡi giận không giảm ngược lại còn tăng. Vuốt trồng một lần nữa ngưng tụ, ánh mắt lóe lên sự tàn độc, vậy để trẩm từ phía sau đâm xuyên bụng nàng, xem có thể bảo vệ nghiệt chủng được nữa hay không. Nói xong, một nhánh vuốt trồng đã xuyên thủng không gian, nhắm đến tấm lưng trần thê mỹ của nàng đâm đến. Không. Tiếng thét gào oai oán bao phủ vạn yêu thánh địa. Diễm hồng liên tam nữ cắn môi đến bật máu, các nàng nhận ra tốc độ của mình đã không thể kịp thời cứu viện. Hắn sẽ báo thù cho mẹ con chúng ta. Cửu huân dao trong lòng đắng chát, hai tay ông chặt lấy bụng, cùng thân người lại như muốn gánh vác tất cả đau đớn về phần mình. Sơn cùng thủy tận. Chương 1519, Chó nhà có tan. Phượng hoàng bí cảnh Phu, cảm giác thế nào? Lạc Nam mỉm cười hỏi, nhìn lấy Phượng Cửu Huyền như một vũng bùng nhảo nửa ngồi nửa nằm trên bảo tọa, làn da trắng mút tràn đầy dấu vết của cuộc ân ái, bộ ngực mũn miễn phập phòng, hai mắt khép hờ thở hỗn hỉnh. Phượng Cửu Huyền liếc xéo hắn, toàn thân đàn như muốn tan ra thành từng mảnh nói không nên lời, gò má đỏ thẳm như mật đào chín mộng. Mau vận dụng lông tiên thánh điển khôi phục. Lạc Nam nhu nói, Đồng thời không quên truyền lực lượng sang cho nàng hồi sức. Có một điều khiến hắn hơi tiếc nuối. Bởi vì tình cảm đôi bên chưa quá nồng nạn, nên Long tiên thánh điển mà Phượng Cửu Huyền chỉ lĩnh ngộ được tầng đầu tiên, đồng tâm đồng ý chưa thể tiếp nhận. Bất quá mặc dù như vậy, tầng thứ nhất của Long tiên thánh điển cũng đủ giúp nàng phục hồi. Ra ngoài thôi, mẫu thân chắc hẳn đang rất lo lắng. Điềm nhiên đứng lên, Phượng Cửu Huyền từ trong nhẫn lấy ra một bộ cung trang khoác lên người. Che điên ngọc thể thánh khiết. Lạc Nam nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, lần này rời khỏi, nàng sẽ phải đối mặt với đế kiếp hùng mạnh dáng súng tương ứng với đế giả, đại đế và địa đế. Phải chuẩn bị cho sẵn sàng. Bởi vì phượng Cửu huyền trong thời gian ngắn từ bán yêu đế đột phá đến địa yêu đế, cho nên mức độ nguy hiểm của đế kiếp cũng khủng bố vô cùng. Lạc Nam nói xong, từ cửa hàng may mắn mua vài kiện đế cấp pháp bảo giao cho phượng cử huyền, để nàng có thể dùng chúng để chống lại đế kiếp. Phượng Cửu Huyền đang muốn từ chối, lại nghe hắn uy hiếp nói, nếu nàng không chịu nhận, nếu độ kiếp thất bại chẳng phải tất cả công sức giải cứu của ta đổ sông đổ biển. Đa tạ, sau này trả lại cho ngươi. Phượng Cửu Huyền rốt cuộc gật đầu tiếp nhận. Ra ngoài thôi. Lạc Nam mỉm cười. Tầng cuối cùng này có truyền tống trận, chúng ta sẽ lập tức xuất hiện bên ngoài, không cần phải mất thời gian đi ngược trở ra. Phượng Cửu Huyền trong trẻo nói chẳng biết vì sao, cảm giác lúc này của nàng đối với Lạc Nam rất phức tạp, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, càng không biết phải đối xử với hắn như thế nào. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, thân thể kinh nguyên của nàng đã thuộc về hắn. Hai người bước đến một góc không gian tầng 13, Phượng Cửu Huyền dùng tay kết ấn. Âm âm âm âm. Niết bàn thánh hỏa thiêu đốt, một tòa trận pháp huyền ảo mở ra. Bởi vì đã tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh của Thiên Mệnh Phượng Tổ, Mọi ngõ ngách bên trong bí cảnh này đều thuộc quyền kiểm soát của Phượng Cửu Huyền. Nàng động lấy ý niệm, truyền tống trận đã hoạt động. Hứng! Đúng lúc này, Lạc Nam sắc mặt có chút vui vẻ, không vội bước vào truyền tống trận. Chuyện gì? Phượng Cửu Huyền nghi hoặc nhìn hắn. Lạc Nam không đáp, chỉ lặng lẽ lấy ra linh giới châu. Ngao! Một tiếng trống kinh thiên động địa khiến toàn bộ không gian bên trong Phượng hoàng bí cảnh kịch chấn. Theo sau đó, thân ảnh thần tuấn xuyên phá tầng tầng hư không xuất hiện, khí thế ngông nghiên. Thể hình uy mảnh, đầu rộng thân ngựa, từng lớp lân phiến lấp lánh tinh mang, thân thể to lớn gấp mấy lần, tứ chi tráng kiện. Sự xuất hiện của thân ảnh này lập tức khiến phượng cử huyền biến sắc, bởi vì nàng từ trên người đối phương cảm giác được nguy hiểm. Nhưng đó chưa phải là điều làm nàng kinh ngạc, khiến nàng hốt khoảng chính là nàng nhận ra lai lịch của thân ảnh kia. Chẳng phải là tòa kỵ từng cùng Lạc Nam hoành hành trong thiếu đế chi chiến, tinh không long mã hay sao? Lúc này khí tức của nó phát ra chính là địa yêu đế hàng thật giá thật, mạnh mẽ hơn lần trước nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Không sai, chính là tiểu tinh. Nó được Lạc Nam ban tặng yêu đăng của một tôn tinh không thú đạt đến thiên yêu đế đổi từ Tây Thiên địa thiếu chủ, bế quan luyện hóa trong suốt thời gian qua, rốt cuộc nhờ đó đột phá yêu đế hậu kỵ, chiến lực và thủ đoạn tăng mạnh. Phượng cử huyền trong lòng thổn thức, nàng cố gắng cử tử nhất sinh, sau cùng còn phải nhờ Lạc Nam cứu viện và trao tặng truyền thừa mới có thể thành địa yêu đế, vậy mà tọa kỵ của Lạc Nam cũng đã đạt đến mức này. chênh lệch giữa nàng và hắn lớn đến thế sao? Bắt gặp vẻ mặt phức tạp của Phượng Cửu huyền, Lạc Nam mỉm cười vút ve gò má của nàng. An ủi nói, nàng cũng không yếu đâu, một khi niết bàn thánh hỏa dung hợp cùng tịch diệt thánh hỏa, ngay cả ta cũng phải kiên kỵ. Phượng Cửu Huyền nghe vậy giật mình, lúc này mới nhớ đến gì của mình đang chịu thống khổ bên dưới đáy Phượng sao một cách quan ức nàng muốn lập tức ra ngoài, sau khi độ kiếp thành công sẽ công bố lịch sử chân chính, để toàn thể mọi người công nhận tịch diệt Phượng Hoàng. Ngao Tiểu tinh hưng phấn biến nhỏ lại vô số lần, như một con mèo rơi vào trên bã vai Lạc Nam. Không tồi, lĩnh ngộ thêm rất nhiều thứ. Lạc Nam hài lòng xoa đầu của nó khen ngợi. Việc luyện hóa yêu đàn của tinh không thú thiên yêu đế chẳng những đem lại cho tiểu tinh tu vi. Mà còn có truyền thừa hoàn chỉnh với rất nhiều thủ đoạn. Thân là chủ nhân của nó, Lạc Nam cũng thông qua tiểu tinh mà biết được những thứ này. Cùng lúc đó, truyền tống trận khởi động. Lạc Nam và Phượng Trữ Huyền bước vào. Ánh sáng bao trùm, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ. Vì sao vẫn còn chưa ra? Không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn chứ? Dưới gốc ngô đồng, cao tầng phượng hoàng tộc đi qua đi lại, nóng lòng đến cực điểm. Yên tâm đi, hồn bại của huyền nhi vẫn còn. Phượng nhi nữ Đế trấn an mọi người, hay nói đúng hơn là trấn an chính mình. Nếu như ba ngày nữa mà lạc nam cùng phượng cử huyền chưa ra, nàng sẽ liều lĩnh phá lấy bí cảnh xông vào. Bất quá ngay lúc tất cả mọi người đang lo lắng, đốt cây ngô đồng bỗng nhiên sáng lên, các trận văn tiềm ẩn vô số năm qua lóe sáng. Tình huống diễn ra liền thu hút tất cả mọi người, phượng hoàng tộc đại trưởng lão giật mình hỏi, chuyện gì thế này? Vì sao ở đây có truyền tống trận? Chúng trưởng lão cũng ngờ vực không hiểu hai mặt nhìn nhau, các nàng không hề biết nơi đó có truyền tống trận A, quá tốt rồi. Tiếng cười của Ngô đồng thụ san sản vang lên, đó là truyền tống trận do phượng tổ bố trí, chỉ khi truyền nhân của người xuất hiện. Có thể từ trong tầng 13 tiếng thẳng đi ra. Cái gì? Chúng trưởng lão nhảy dựng lên, sau đó là vẻ mặt cuồng hỷ trời ạ quá tốt rồi, đế nữ đã đạt được truyền thừa rồi sao? Ha ha, trời thương Phượng hoàng tộc chúng ta! Phượng nhi nữ đế cũng thở vào nhẹ nhõm, bờ môi đỏ thẳm công lên mê người, lần này nàng nhờ đúng người rồi. Phượng tịch y đứng ở bên cạnh ánh mắt vui mừng, quả nhiên nam nhân khủng bố kia không làm nàng thất vọng. Trong ánh mắt chăm chú của đám đông, truyền tống trận rốt cuộc dập tắt. Từ trong đó có hai thân ảnh bước ra. Nam Anh Tuấn Tà Dị, nữ cao quý vô sông. Không phải Lạc Nam và Phượng Cửu Huyền thì là ai? Bất quá ngay khi hai người vừa xuất hiện, nụ cười trên môi Phượng Nghi Nữ đế bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt đầy quỷ dị nhìn chầm chầm Lạc Nam. Hiển nhiên, thân là một người mẹ, huyết mạch có sự liên kết, nạn đã cảm ứng được Phượng Cửu Huyền không còn trong trắng. Đang muốn mở miệng chất vấn. Bất chật nhìn thấy sắc mặt Lạc Nam đột biến dữ dội. Vụt! Không cùng bất cứ ai nói câu nào, Lạc Nam như điên dại lao vọt đi với tốc độ khủng bố, biến mất trực tiếp khỏi địa bàn của Phượng Hoàng Tộc. Phượng Tịch yêu thấy tình cảnh này vội vàng đuổi theo sau lưng. Trong lòng tràn ngập khó hiểu, rốt cuộc là việc gì khiến nam nhân này thất thố đến như vậy? Lạc Công Tử bị sao thế? Chúng ta còn chưa kịp cảm tạ hắn. Các vị trưởng lão Phượng hoàng tộc cũng bị hành động của Lạc Nam làm cho ngây người. Phượng Cửu Huyền sửng sờ xem Lạc Nam biến mất, thần sắc ngơ ngát, trong lòng chẳng biết vì sao có chút mất mát. Tiểu tử thúi này muốn trốn tránh trách nhiệm, ăn xong lau sạch sao? Phượng Nghi nữ đế lại có hướng suy nghĩ khác, âm thầm liết xéo nữ nhi, mong muốn biết những chuyện đã xảy ra bên trong bí cảnh. Bất quá nàng cũng nhận ra tình huống của Phượng Cửu Huyền lúc này cần phải vượt qua để kịp một cách nhanh chóng. Vì lẽ đó chỉ đành hiếp sâu một hơi nhẫn nhịn, ông Hòa nói, mau ra ngoài tinh không độ kiếp đi, mẫu thân và các trưởng lão sẽ hộ pháp cho ngươi. Lạc nàm hai mắt. Đỏ nâu, cảm giác cùng nộ lấn ác lý trí khiến hắn như muốn điên loạn. Khi vừa rời khỏi phượng hoàng bí cảnh, hắn đã lập tức lấy lại liên kết với giới linh của tiên ma vực. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra, tất cả những diễn biến như một thước phim truyền vào đầu não hắn vô tri kỳ bị lợi dụng. Lông ngạo thiên đột kích. Nữ nhân và nữ nhi của hắn gặp nguy hiểm. tìnhnh cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù đã trải qua cảm giác mất đi thân nhân quá nhiều lần bên trong luân hồi vạn kiếp, nhưng khi đối mặt với thực tế đang phát sinh, Lạc Nam vẫn cảm giác được từng tế bào trong cơ thể mình đang run rẩy. Hắn sợ, hắn thật sự lo sợ, mẫu nữ các nàng sẽ xảy ra chuyện. Vào giờ phút này, Hắn thậm chí không có thời gian để nghĩ đến việc trăm hận lông nạo thiên, hắn chỉ muốn thủ hộ các nàng bằng mọi giá. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vạn vạn kế sách, hàng hà sa số diễn biến diễn ra trong đầu lạc nam một cách liền mạch và rõ ràng. Khoảng cách giữa phượng hoàng tộc và tiên ma vượt quá xa, cách duy nhất để ngăn cản chính là trục nhật lạc nguyệt tiễn và lạc thần cung. Chỉ có đế binh và thánh kỷ mới đủ khả năng xuyên qua tầng tầng không gian trong thời gian ngắn mà có mặt ở hiện trường. Nhưng như thế thì sao? Hắn chỉ tạm thời ngăn cản được một đợt công kích của Long Ngạo Thiên mà thôi. Bất kể là trục nhật lạc nguyệt tiễn hay lạc thần cung cũng khó lòng trọng thương hay giết chết cường giả có cấp độ như Long Ngạo Thiên chỉ với một kích được. Đến khi đó, hắn lại không thể kịp thời có mặt ở hiện trường, Long Ngạo Thiên vẫn có thể tiếp tục động thủ với các nàng. Nghịch thế thần thông cũng là một cách, lạc nam trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, quyết định thi triển. Bất quá rất nhanh. Một ý niệm khác trong đầu hắn lóe lên như ánh sáng trăng rầm xua tan bóng tối. Từng đảm vai Long Nghịch, từng tiếp xúc với Long Ngạo Thiên thời gian dài, Lạc Nam hiểu rõ ràng tính cách của tên này. Hắn ngửa đầu gầm thét, Tiểu Tinh. Mở ra thời không môn. Ngao. Tiểu Tinh nhận lệnh rít gào, thân thể biến lớn, ngự sao mà lên. Vạn yêu thánh địa. Nhiệt xúc chết đi cho trẩm. Long Ngạo Thiên cất tiếng cười tà ác như ma. Lòng vuốt nhắm hướng lưng dưới của cửu huân dao đâm đến. Một vuốt này đâm vào, có thể xuyên thẳng đến bụng trước, diệt sát tiểu sinh linh nhỏ bé kia. Đừng mà! Vô số thành viên vạn yêu thánh địa nhắm chặt hai mắt đầy hoảng loạn. Cửu huân dao mỉm cười thê Mỹ nàng hy vọng cơn đau ấy sẽ tập trung vào thể xác của mình, giọng điệu ôn nhu, bảo bối yên tâm, mẫu thân chắc chắn bảo vệ ngươi. Không! Ba ba sẽ bảo vệ chúng ta! Từ trong bụng mỹ nhân truyền ra âm thanh kiên định. Trữ huân giao hoảng hốt, đôi cha con này chưa từng gặp nhau, vì sao bảo bối nữ nhi của mình lại có một niềm tin tuyệt đối đến như vậy? Bất quá cảm nhận được sát cơ đã đến thật gần, trữ huân giao hai mắt nhắm lại. Ông ông! Tưởng chùm sơn cùng thủy tận, một cái đại môn như có thể xuyên qua không gian và thời gian bỗng nhiên hàng lâm. Kéo kẹt! Đại môn mở ra! Quy áp và khí tức thiên đế cùng cùng như sóng thần hàng thế. Ngao. Từ bên trong đó, lông nằm như đến từ thời đại khai thiên lập địa tái hiện thế gian. Long nằm bá đạo lãnh khốc. Cùng nộ và khí phách bất khả kháng cự, kéo theo chính tầng sát vực khiến thiên địa phải động dung, động vào vợ con của bổn bá chủ, ai cho con dung như người gan chó. Giọng điệu hờ hứng lại mang theo vô tận uy quyền, một cổ lông uy từ trong đó mảnh tiếng mà ra, quét ngang cửu thiên thập địa. Lông vuốt dừng lại trong gan tất, trong mắt lông ngạo thiên gắt gao rút lại. Thử! Trước cổ Long uy này, lông ngạo hải cùng lông ngạo tháng sát mặt đột biến, lông lực đang vận chuyển trong cơ thể đình trệ. Tôn hầu tử cùng vô chi kiện nhân cơ hội đó sách gậy nền xuống, hai lão già thổ huyết bay xa. Trước cổ Long uy này, Chí tôn Long kiếm đang áp đảo bắt đầu xà đột nhiên chấn động, rung động hồi lâu, nhưng cơ hội đó. Bắt đầu xài nhanh chóng trở về bên cạnh cửu huân giao. Trước cổ lông uy này, toàn bộ cường giả yêu thú, thần thú đang vây xem lâm vào kinh hải như gặp phải khắc tinh. Bọn hắn chỉ cảm thấy máu huyết sụp sôi, linh hồn rung rảy. Đặc biệt là những nhân vật từng trải qua thời đại xa xưa kia, khi trang sử huy hoàng của lông tộc được viết nên bởi một người khác. Vừa khó tin, vừa kinh sợ. Làm sao, làm sao có thể? Lông ngạo thiên sắc mặt vặn vẹo như phát trồ, cảm giác được huyết mạch chân lông chính tông thuần túy của mình đang mãnh liệt bộc phát sự kiên kỵ. Hắn bất chấp tất cả nhìn vào thời không môn, nhiễn trăng như giả thú, giả thần giả quỷ, nát đi cho ta. Một cái lông trảo thủ khổng lồ hướng về thời không môn chụp đến. Đồ lông thập bát trưởng, đồ lông trưởng. Thanh âm uy nghiêm khiến cõi lòng toàn trường giật thoát lên tận cổ hồng. Ngao! Trong ánh mắt bất khả tư nghị của vô số người, một tôn hư ảnh nghịch long khổng lồ dương nanh mú vuốt xuyên qua đại môn lao vụt ra. Mang theo cửu tầng sát vực, nghịch lông vực bá đạo tuyệt đối nhiệm ép thế gian hết thảy địch. Răng rắc! Lông trảo thủ của lông ngạo thiên hóa thành mảnh nhỏ, đồ lông trưởng với đôi mắt đỏ ngầu cùng sát cơ vô tận hướng đỉnh đầu lông ngạo thiên trấn xuống. Không thể nào! Nghịch Long làm sao có thể còn tồn tại? Ngươi gạt ta! Ngươi đang lừa gạt ta, trẩm sẽ nghiền nát ngươi, trẩm là vô địch. Lông nạo thiên ngửa đầu lên trời gầm rú, nhưng hai mắt muốn lòi ra ngoài, tâm cảnh như muốn vỡ vụn đang chứng minh hắn tuyệt đối không bình tĩnh. Không thể chấp nhận sự thật này, không thể tin rằng thế gian này vẫn còn khắc tin của hắn đang hiện diện. Hắn muốn thể hiện sự cường thế của mình, hắn muốn thi triển vũ kỹ để đón đỡ, hắn muốn nghiện nát đồ long trưởng đang tung hoành ngang dọc kia nhưng những mảnh ký ức xưa cũ lại hiện về trong tâm trí hắn. Sự bá đạo của Ngịch Long, quy thế của Ngịch Long, kẻ từng khiến hắn phải rụt rè và e sợ, kẻ từng khiến hắn vô số lần khiêu chiến thất bại ê chề, kẻ mà hắn không dám đường đường chính chính đánh bại, chỉ có thể lập ra mưu hèn kế bẩn hãm hại. Ám ảnh, Long Ngạo Thiên bị ám ảnh bởi hai chữ nghịch Long. Sợ hãi lớn ác sự cường thế ban đầu, Long Ngạo Thiên hóa thành nhân hình, thi triển Long Đằng Cửu Biến lao vọt đi. Chạy. Không sai, kẻ vừa cường thế lấy sức một người nghiền ép vạn yêu thánh địa, bức cử huân giao và nữ nhi của nàng vào đường cùng, kẻ tự tin với khả năng bày mưu tính kế mọi thứ trong lòng bàn tay quyết định bỏ chạy. Nghịch Long xuất thế Vượt qua tất cả tính toán của hắn, đã kích tinh thần hắn, làm tâm cảnh hắn vỡ tan, khiến ác mộng đã ngủ say vô số năm qua của hắn thức giấc. Cảm nhận được khí thế của kẻ ra tay không hề kém cạnh mình. Quá hiểu rõ sự chênh lệch giữa nghịch Long và chân lông. Lông ngạo thiên quyết định bỏ chạy. Đi. Lông ngạo hải cùng lông ngạo thắng thấy tộc trưởng đào tẩu, Cũng hải hùng khiếp vía, Cắn răng đẩy lùi tôn hầu tử cùng vô chi kỳ, Như chó nhà có tan phá không chạy trốn. Đồ lông trưởng mất đi mục tiêu công kích nghiền nát cả không gian, Để lại từng tiên nghịch Long uy khủng bố. Long tộc ta sẽ đích thân đến một chuyến. Không còn lâu đâu. Thanh âm hừ hững vang lên lần cuối cùng trước khi thời không môn khép lại, toàn bộ tiên ma hai giới sắc mặt động dung, mồ hôi lạnh chảy rồng rồng, làn da trắng bệt. Sư phụ Thái Quỳnh Giao bất chấp tất cả chạy đến ông chậm lấy cửu huân dao Chính phân thân hợp nhất, chẳng biết từ bao giờ trong tay cửu huân dao cầm giữ hai khối lệnh bài thần biến. Nàng đưa một khối cho Thải Quỳnh Giao căng dặn, màu kích hoạt nó. Thái Quỳnh Giao ngoan ngoãn làm theo. Thân ảnh được truyền tống biến mất tại chỗ. Cửu huân giao lột xuống chiếc nhẫn trữ vật đang đeo trong tay ném cho tôn hầu tử truyền âm, vạn yêu thánh địa tạm thời giao lại cho đệ. Nói xong kích hoạt lệnh bài. Thân ảnh đột ngột biến mất. Toàn trường một lần nữa lâm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự xuất hiện của nghịch Long mang đến đã kích quá lớn, chẳng những lông ngạo thiên kinh hoàng, mà tất cả thế lực khác cũng khó thể giữ bình tĩnh. Không ai chú ý rằng. Ở cách vạn yêu thánh địa không xa, Diễm Hồng Liên cùng Băng Lam Tịch Ba nữ đang đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dân lên sóng to gió lớn, nam nhân của nàng là phu quân. Chương 1520, mãn nguyện. Linh giới Châu. Lạc Nam hô hấp dồn dập nhìn hai tòa cung điện bên trên cung đình thụ một trước một sau lần lượt sáng lên. Một tầng cung điện ở tầng thứ hai, một tầng cung điện ở tầng thứ ba. Cũng may trong thời khắc then chốt Hắn đã thông qua thời không môn truyền tống hai khối lệnh bài đến tay các nàng. Thời không môn là một loại thần thông mới nhất mà Tiểu Tinh vừa mới lĩnh ngộ sau khi thực lực đại tiến. Môn thần thông này sẽ mở ra một đại môn xuyên toa không gian đến bất kỳ nơi nào trong phạm vi rộng lớn nhất định, điều khiển móc thời gian xuất hiện theo ý muốn. Tiểu Tinh là sinh vật sống duy nhất có thể xuyên qua thời không môn hành tẩu mà không bị phản vệ. Ngoài ra thời không môn chỉ dùng để chuyển đưa vật phẩm hoặc các loại lực lượng vô tri vô giác mà thôi. Nghĩ ngơi cho tốt đi. Nhìn lấy thân ảnh suy nhược của Tiểu Tinh, Lạc Nam cảm kích nói. Việc duy trì thời không môn để vũ kỷ hùng mạnh như độ lông chưởng xuyên vào gần như rút sạch tất cả lực lượng của Tiểu Tinh, phải biết rằng nó vừa đột phá địa đế, thực lực đang ở trạng thái sung mãn nhất cũng có chút gánh không nổi. Ngao! Tiểu Tinh vui vẻ trống lên một tiếng. Chỉ cần có thể ra sức cứu tiểu chủ nhân, chút vất vả này có đáng là gì? Ý niệm vừa động, thân ảnh lạc nam lập tức dịch chuyển đến tầng thứ ba. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa tiến vào. Phốc Một ngùng máu tươi phun ra khỏi miệng, lạc nam thân thể lão đảo. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chứng kiến cửu huân giao với tấm lưng trần đầy máu lồi cả xương cốt ra ngoài, hai tay của nàng vẫn còn ôm chặt cái bụng to tròn. Khuôn mặt yêu dị tuyệt mỹ trắng bệt không còn huyết sắc, hắn vẫn đau thấu tâm can, linh hồn rung lên lẫy bẫy. Cảnh tượng thê mỹ này có phần vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Lần đau này, có lẽ vượt quá cơn đau mà bất hữu diễn sinh kinh mỗi lần khảo nghiệm hắn. Lần đau này, có lẽ vượt sai những thống khổ bên trong luân hồi. Lần đau này, có lẽ chỉ cảnh tượng thảm thiết năm xưa, khi chúng nữ hậu cung liều mạng ngăn cản dạ Lan Tiên Tinh bất ngờ đột kích có thể so sánh. Nhưng có lẽ, lại càng đau hơn. Bởi vì nàng nhận lấy tất cả thống khổ khi đang hoài thai nữ nhi của hắn, nàng bụng mang dạ chữa, tất cả vết thương trên người chỉ nằm trọn ở phần lưng, chứng minh nàng đã lưu mình đến mức nào để bảo hộ nữ nhi của hai người. Lạc Nam không dám tưởng tượng, chậm rãi bước đến bên cạnh nàng nhưng lại cứng đờ tại chỗ. Trong lòng của hắn lúc này bị hổ thẹn và ấy nấy bao phủ. Lẽ ra, lẽ ra hắn có thể làm tốt hơn nếu suy nghĩ cẩn thận. Để mẹ con nàng không phải gánh vác những đau đớn này Hắn có thể mang đến lệnh bài truyền tống trận đến cung đình thụ sớm hơn Nhưng vì cho rằng vạn yêu thánh địa đủ an toàn Hắn lại muốn nàng có thể tự mình tuyển chọn cung điện nên không làm như vậy Sau khi đột phá thiên trận đế Lẽ ra hắn cũng có thể thiết lập hàng loạt trận pháp ở vạn yêu thánh địa phòng ngừa Nhưng vì tin tưởng thực lực tuyệt đối của tôn hầu tử khi đột phá thiên yêu đế nên đã không thực hiện Hắn không lường trước được vô chi kỳ sẽ tìm tôn hầu tử khiêu chiến, càng không lường trước được Long Ngạo Thiên nắm bắt tâm lý vô chi kỳ mà lên kế hoạch lợi dụng một cách hoàn mỹ. Lạc Nam đã sai lầm khi quá tự tin và chủ quan, nhất là khi Tiên Ma Vực và việc Long tình dung nhập, luôn cho rằng mọi đồng tỉnh tại Tiên Ma Vực không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng có thể kịp thời giải quyết. Mọi thứ lại diễn ra đúng vào thời điểm hắn tiến vào phượng hoàng bí cảnh. Nơi bị ngăn cách với thế giới bên ngoài dẫn đến việc giới linh của tiên ma vực không thể thông báo Hắn đánh giá thấp tâm cơ âm trầm của lông ngạo thiên Bằng một đoạn lông cốt tiêu hao hết lực lượng Vậy là dốc hết tâm huyết luyện chế ra được một thanh trường kiếm tiệm cận thánh cấp Có quá nhiều thứ lạc nam sai lầm dẫn đến một bài học đắt giá Hắn xém chút phải thống hận chính bản thân mình cả một đời Cũng may, cũng may ở vào thời khắc cuối cùng Hắn kịp thời sửa sai dù chỉ là một chút Nhìn thấy vẻ mặt ân hận tràn đầy của lạc nam, Kim Nhi trong lòng thở dài, công tử quên mất khi đó ngươi đang giàn vặt vì tất cả những đau khổ đã gây ra với phiêu tử hàm, lòng còn hỗn loạn, tâm cảnh như sắp trạng vỡ, tinh thần đâu mà tính toán được nhiều đến như vậy. Mà lúc này, cử huân giao cũng chậm rãi quay đầu, đưa đôi mắt diễm lệ nhìn về phía nam nhân. Trong ánh mắt có một chút khoảng hốt. Nàng nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt. Khi đó hắn chỉ là một tên tiểu quỷ thực lực thấp kém, trốn đông trốn tay để né tránh công kích của nàng. Thì hiện tại, hắn đã trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa, lấy tuổi tác trẻ đến khó tin dọa chạy một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ. Chiến tích như vậy, một khi lan truyền chính là ghi vào sử sách. Không cần tự trách, con người không phải đấng toàn năng, người đã làm rất tốt rồi. Từ bờ môi Mỹ miêu nhật nhạt, thanh âm trong trẻo của nàng cấp lên. Lời nói của nàng tuy lạnh lùng vô cảm, nhưng lại như một dòng nước ấm tưới lấy tâm hồn lạc nam. Hắn ngồi xuống bên cạnh cửu huân dao Ánh mắt ôn như ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới, tay chân lại có chút lúng túng không biết phải làm sao. Để ta, trị, trị thương cho nàng. Lạc nam giọng nói lắp bắp, các loại dị thuộc tính nhanh chóng tiến ra, nhẹ nhàng bao trùm lấy tấm lưng trần rướng máu của giai nhân. Một bình bất tử dược thủy hiện ra trong tay. Lạc Nam ân cần nâng chiếc cầm trơn bóng của nàng lên, rót từng ngụm bất tử dược thủy vào trong bờ môi nhật nhạt. Trữ huân giao ánh mắt có chút né tránh sự chăm sóc của hắn, nàng muốn tự mình trì thương, nhưng lại sợ biểu hiện xa lánh phụ thân sẽ khiến nữ như mất vui, vì lẽ đó đành ngồi im để Lạc Nam hành động. Nàng bị thương khá nặng nhưng không tổn thương đến căn cơ, có những thủ đoạn liệu thương cao cấp hàng đầu vũ trụ trong tay Lạc Nam, rất nhanh đã triệt để hồi phục. Tấm lưng trơn bóng như ngọc. Làn da hoàng mỹ không chút tị vết, niết bàn linh thủy rột rửa từng vết máu trên da thịt nàng. Bờ môi trắng bệt cũng dần trở về màu sắc mê người vốn có, đỏ thẳm như mật đào, từng tia hương thơm từ trong đó phả ra, Lạc Nam nhìn nắm từ trên xuống dưới nàng, nhận thấy mái tóc của nàng vẫn còn rối loạn. Hắn đem nàng bế lên, cử quân giao thân thể cứng đờ, vẻ mặt khó hiểu. Chỉ thấy Lạc Nam đặt nàng ngồi xuống trước gương. Lấy một chiếc lược gỗ tỉ mỹ chảy đầu cho nàng. Động tác của hắn cực kỳ cẩn thận như sợ khinh nhận gia nhân, mãi đến khi dung nhan cử huân giao khôi phục vẻ hoàn mỹ, hắn mới si ngốc nhìn vào nàng trong gương, miệng vô thức thủ thủy, nàng đẹp quá. Cử huân giao cục mắt xuống, nàng không quen nghe những lời đường mật như vậy. Lạc Nam thấy cử huân giao không thèm để ý đến mình, hắn rốt cuộc đưa mắt nhìn xuống vùng bụng căng tròn, nơi dưỡng dục cốt nhục của hắn. cúi đầu xuống, Lạc Nam thanh âm có chút trung trung và kích động. Thanh âm tràn ngập tương chiều sủng định pha lẫn ấy nấy, tiểu bảo bối của ta. Ba ba có lỗi với mẫu nữ hai người. Tiếng nói của hắn vừa dứt, rõ ràng nhìn thấy bụng của Cửu Huân Dao thoáng động đậy, nhưng lại không có âm thanh hồi đáp nào. Cửu Huân Dao âm thầm buồn cười, chợt kéo tay Lạc Nam đặt lên bụng mình, giọng điệu trêu chọc, "Tiểu nha đầu, ngày thường chẳng phải luôn mồm đòi ba ba sao?" Hắn đang ở trước mặt của ngươi thì lại xấu hổ trốn mất. Bụng của nàng càng động đậy mạnh liệt. Lạc Nam có thể cảm giác được một sinh linh bé nhỏ đang dùng tay che mặt, ngượng niệu nói ra, nào có. Lạc Nam trận mắt khá hốc mồm, lấp ba lắp bắp, tiểu bảo bối, nàng, nàng vậy mà có thể nói. Hắn làm sao có thể không kinh hãi Phải biết năm xưa khi Diễm Nguyệt kỳ thai ngán tiểu kỳ năm. Được hắn rèn đúc thời không thánh thể và truyền sang chân lông lực ngay từ trong bụng mẹ, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện khi chưa được sinh ra. Vậy mà nữ nhi này của hắn và cử huân giao lại có thể nói chuyện. Thiên phú và ngộ tính phải kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ nữ nhi này của hắn là khí vận chi nữ? Lạc nam sắc Mặt mừng rỡ như điên, vội vàng áp tay vào bụng nàng, vô cùng hớn hở, tiểu bảo bối, mau, mau nói cho ba ba nghe. Cử huân giao nhìn thấy động tác thân mật của hắn, trong lòng lué lên cảm giác là là chưa từng được nếm trải. Bờ môi kiều diễm vô thức công lên mê người. Ngay cả chính bản thân nàng cũng không nhận ra rằng, việc có thêm tiểu bão bối trong bùng suốt thời gian qua đã khiến tính cách vốn lạnh lùng khép kín của nàng hòa tan đôi chút. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ bạo nộ khi có nam nhân dám áp sát thân thể mình, nhưng lúc này bởi vì không muốn ngăn cản nữ nhi và phụ thân đoàn tụ. Để mặt cho lạc nam thể hiện tình cảm. Dưới sự cầu khẩn của lạc nam, dòng điệu non nớt một lần nữa vang lên. Vô cùng mật thiết và sùng bái, ba ba thật là lợi hại, một chiêu đã dọa chạy đại ác nhân, ba ba là đại anh hùng. Lạc nam nở lỗ mũi, lại hổ thẹn, ba ba để mẹ con các ngươi bị khi dễ, là ba ba không tốt, ba ba mới là người xấu. Được rồi. Chủ huân giao cắt ngang lời hắn, nàng không muốn tiếp tục nhìn bộ dạng tự trách của nam nhân này, thay đổi chủ đề mở miệng, ngươi nhanh như vậy đã đột phá thiên đế rồi sao? Ta mới là đại đế A. Lạc Nam chép miệng tiếc núi, nếu là thiên đế thì hắn đâu cần chỉ dọa sợ lông ngạo thiên. Trực tiếp một chưởng đập chết là được. Thủ huân giao nhướng mày, vậy sao khí tức lúc khi đánh ra đồ lông chưởng lại sánh ngang thiên đế? Là như thế này? Lạc Nam dùng mặt nạ thiên diện hóa thành bộ dạng của một vị thiên đế bất kỳ, sau đó kích hoạt thiên đế biến, hay tay ngưng tụ nghịch lông lực muốn thi triển đồ lông chưởng. Lúc này... Khí thế trên thân hắn nhện ép ra so với thiên đế bình thường còn mạnh hơn gấp mấy lần, khiến người ngoài không biết phải âm thầm khiếp đảm. Thì ra là như vậy. Rữ huân giao hiểu ra, cảm tháng một tiếng, ngươi rất thông minh, biết dùng khí thế để dọa sợ lông ngạo thiên. Nếu như uy áp khi đó mà ngươi biểu hiện chỉ là một đại đế, e rằng dù đánh ra đồ lông trưởng cũng sẽ không thể làm lông ngạo thiên kinh sợ tháo chạy. Hắn là kẻ thù của chúng ta, ta đương nhiên phải tìm hiểu rõ về hắn. Lạc Nam ôn hòa đáp Từng tiếp xúc với Long Ngạo Thiên, Lạc Nam thừa hiểu kẻ này là một nhân vật có giả tâm nhưng hành sự vô cùng cẩn thận, nếu gặp phải biến cố ngoại ý muốn, vượt qua tầm kiểm soát và khống chế của mình sẽ lập tức trút lui. Chính vì thế, thay vì sử dụng bá lực, trục nhật lạc nguyệt tiễn hay lạc thần cung thì Lạc Nam quyết định lựa chọn đồ Long Thập bát trưởng và ngụy tạo khí tức của thiên đế. Với trạng thái khi đó của hắn thông qua thời không môn. Lông Ngạo Thiên chỉ cảm tưởng như mình đang đối mặt với một tôn nghịch Long ở thời kỳ toàn thịnh có tu vi thiên yêu đế và sở hữu cả thời gian và không gian hệ. Bản năng ám ảnh và kiên giàn nghịch Long đã khiến Long Ngạo Thiên chùng bước, huống hồ nghịch Long này rất có khả năng còn mạnh hơn cả hắn. Rơi vào hoàn cảnh đó, Lông Ngạo Thiên làm sao còn bình tĩnh để đối mặt? Chỉ còn cách chạy trốn và nghĩ cách ứng phó về sau. Lạc Nam thật sự đang đánh cược. Nếu lông ngạo thiên vượt qua được tâm cảnh và nỗi ám ảnh về nghịch Long mà chính diện đối kháng với đồ Long trưởng, e rằng đồ lông trưởng của hắn sẽ bị nghiền nát. Bởi vì lông ngạo thiên khi đó nắm giữ 80 đường Long văn, chỉ tôn Long kiếm và cả các loại vực khác, thừa sức ngành kháng đồ Long trưởng. Đáng tiếc, Lạc Nam nắm bắt được tâm lý của lông ngạo thiên, biết chẳng hắn sẽ không đủ can đảm để mạo hiểm, do đó bị đồ lông trưởng chỉ có tiếng mà không có miếng của Lạc Nam dọa sợ chạy thuộc mạng. Bà Lạc Nam cũng nhân lúc tình cảnh hỗn loạn, đem hai khối lệnh bại đưa đến chỗ Cửu Huân Dao. Lạc Nam cùng mẫu nữ Cửu Huân Dao ôn tồn trò chuyện, hắn lại có chút trách cứ nhìn lấy nàng, rõ ràng ta đã gửi đến nàng rất nhiều vật phẩm hộ mình. Có Bất Tử Dược Thủy, có Cửu dịp Liên Hoa, nàng vì sao không lấy chúng ra sử dụng? Nàng bị thương khiến hắn đau lòng, nhưng nếu nàng sử dụng những vật phẩm đó, có lẽ sẽ không xém bị giết chết. Cửu huân Dao thâm thẳm nhìn hắn, Cuối cùng nhết miệng nói, không thích. Lạc Nam sửng sờ, hắn biết nàng là một nữ nhân rất có lý trí, nàng sẽ không hành sự theo cảm tính, việc nàng không sử dụng những vật phẩm hắn đưa đến là có nguyên nhân. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Lạc Nam yêu thương nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt đầy nhu ý, nàng sợ thân phận của ta bại lộ đúng không? Nàng lo lắng cho ta. Thân thể cửu huân giao có chút trung lên. Hiển nhiên là bị hắn đoán đúng. Lạc Nam gửi cho nàng một bình huyết mạch cửu đầu xà tinh khiết đủ sánh vai với tiên tổ, nàng lại để nữ nhi trong bụng mình sử dụng, lợi dụng nguồn năng lượng khổng lồ của huyết mạch mà khai mở linh trí, giúp nữ nhi tu luyện từ trong bụng mẹ, đúc nên căng cơ kiệt xuất. Lạc Nam gửi cho nàng hai cánh cửu dịp liên hoa, nàng đã luyện hóa một cánh để khôi phục chính đầu ở thời kỳ toàn thịnh, một cánh còn lại nàng không dám sử dụng trước mặt đám đông, bởi vì liên tưởng tới từ trước đến nay cửu dịp liên hoa chỉ từ Tây Lạc Nam xuất hiện Nếu tường tận điều tra sẽ không khó truy ra được hắn. Nội tình của Long Tộc thừa sức làm được điều này. Lạc Nam gửi cho nàng 10 bình bất tử dược thủy, nàng càng không dám công khai. Năm đó khi nghịch Long Đế còn tại vị, Long Tộc vì muốn tìm được bất tử thụ trong truyền thuyết nên đã tốn vô số tâm huyết để nghiên cứu, điều tra và nhận diện về loại thần thủ này. Những người bình thường khó lòng nhận dạng nguồn gốc của bất tử dược thủy, nhưng nếu để Long Ngạo Thiên xem qua, Cửu huân giao dám chắc hắn sẽ liên tưởng đến bất tử thụ, bởi vì chính nàng cũng nhận dạng được khi tiếp nhận bất tử dược thủy. Một khi tin tức nam nhân của cửu huân giao có được bất tử thụ truyền ra, lạc nam sớm muộn cũng vạn kiếp bất phục. Sử dụng bất tử dược thủy và cửu dịch liên hoa trong tình huống đó là quá mức mạo hiểm đối với thân phận của nam nhân, nên cửu huân giao quyết định từ bỏ. Hơn hết, nàng vẫn còn một kế hoạch khác để đánh trượt trong tình huống sơn cùng thủy tận đó. Chính là đón nhận công kích của Long Ngạo Thiên, giả vờ tử vong rồi lén lút nuốt vào cửu dịp liên hoa và bất tử dục thủy để sau đó sống lại. Một khi kế hoạch thành công, nàng và nữ nhi xem như chính thức thoát nạn. Nhưng độ khả thi của kế hoạch này không cao, bởi vì chỉ cần Long nạo Thiên đem thi thể của nàng bắt giữ. Hay trong cơn giận mà nghiền nát cả thi thể của nàng, sợ rằng cơ hội để phục dụng cửu dịp liên hoa cũng không còn. Rất may mắn. Kế hoạch cuối cùng còn chưa triển khai. Nam nhân này đã mang theo kỳ tích xuất hiện, không thẹn với sự tin tưởng mà nữ nhi dành cho hắn. Huân giao, nàng tuyệt vời quá! Lạc nam si mê ngắm nhìn nữ nhân của mình, hiểu được nội tâm của nàng, hắn mới biết nàng là nữ nhân kiên cường, cơ trí đến mức nào. Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, thảm liệt nhất, nàng vẫn đủ tỉnh táo và bản lĩnh để cân nhắc chu toàn và dùng mệnh đánh cược. Hứ, ba bà chỉ được cái miệng ngọt. Không biết hành động à? Nữ nhi bảo bối nải thanh nải khí nói, còn không mau ông lấy mama Lạc Nam nghe vậy động lòng, nhìn lên cửu thánh chủ đã thấy nàng đang hung hăng trừng mình, hắn vội vàng rụt tay lại. Không muốn, ta muốn được ba ba ông ta. Nữ nhi thanh âm như muốn khóc lên. Huân giao, nữ nhi muốn được ta ôm. Lạc Nam lấy cớ can đảm nói một tiếng, vòng tay ông lấy ngọc thể mỹ miều của nàng vào trong lòng, vuốt ve bụng tròn co giảng. Hắn âm thầm hướng bụng tròn nâng lên ngón tay cái, nữ nhi này quả nhiên là đại bảo bối, rất hiểu tạo điều kiện cho ba ba A bị nam nhân ông lấy, cảm nhận được khí tức nam tính mạnh mẽ của hắn. Cửu huân giao không quen muốn đẩy ra, lại nghe nữ nhi vui vẻ cười, ba ba ông ta thật thoải mái, mà mà không được phá đám đâu đó. Cửu huân giao trong lòng thở dài, đôi oan gia này chỉ đành chiều theo ý của nữ nhi, dù biết mình đang là người bị đôi oan gia này hợp lại ức hiếp. Thân thể dần dần thở lỏng. Lạc Nam trong lòng mãn nguyện không tả nổi. Giờ phút này, hắn nhận ra mình đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.